Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại vào buổi trưa ngày mùng 3 Tết năm Giáp Thìn. Không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả quý vị, bởi vì sau khi mà gửi đến cho quý vị hai tập truyện của Câu Chuyện Bắt vợ, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị và có rất nhiều lời chúc mừng năm mới đến Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Tâm An xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm đặc biệt cho bản thân Tâm An. Và sáng ngày hôm nay thì Tâm An đã lên chùa và đi xin xăm và một cái xăm vô cùng đặc biệt và có rất là nhiều thuận lợi trong năm nay. Và Tâm An muốn gửi đến cho quý vị một lời nhắn. Đó chính là năm nay mà ai mà có dự định là sinh em bé trong năm nay thì là một năm vô cùng là thuận lợi quý vị ạ. Năm nay là một năm biểu tượng cho sức mạnh quyền lực và trí tuệ. Bởi vậy những đứa trẻ được sinh ra trong năm nay là một à, điều gì đó vô cùng may mắn, hạnh phúc, có sức mạnh, có quyền lực và có trí tuệ. Vậy nên nếu như ai mà có dự định sinh con năm nay thì hãy nhanh chóng à, bảo với chồng của mình là sinh con trong năm nay quý vị nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tâm An ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Bất vợ. Và nếu như quý vị có tâm sự nào, có điều gì muốn nhắn đủ với Tâm An, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Kính chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong màn đêm tĩnh mịch, mày nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi giả dích cùng với thanh âm của những tiếng nước nghẹn ngào. Bà ngoại ơi, hôm nay trời lại đổ mưa Con bị chính những người thân ruột thịt áp bức và ép cưới Bạn còn cách ly với thế giới bên ngoài Con mệt mỏi lắm Bà cho con đi theo với Cuộc sống nơi trần gian tẻ nhạt Thực sự rất cô đơn Con muốn được yêu thương Con muốn sống một cuộc đời của riêng mình Bà ngoại ơi Đồng hồ trong phòng Điểm 3 giờ sáng Vậy là mày thức gần trọn một đêm không ngủ. Thân thể gầy yếu ngồi co do một góc. Chỉ hạnh có vẻ mệt nên ngủ rất sâu. Từ đầu tới cuối, giữ nguyên một tư thế nằm. Mày lại nhớ ra chiếc điện thoại. Cô thấy bản thân mình quá nhỏ bé, trong khi tâm trí lại muốn làm rất nhiều điều lớn lao. Cô ấn nút nguồn. Mày sao điện thoại còn đủ số pin để duy trì. Lê Minh Khôi, sao anh không tìm em chứ? Em sắp phải đi lấy chồng rồi. Anh còn nhớ em là ai không? Cuộc tình éo le chưa kịp nở. Đã sớm tàn. mấy lượng lự mất vài phút. Cô vẫn muốn hy vọng vào duyên số mỏng manh mà ông trời ban tặng cho cô. Cô liệu mình ấn hút gọi vào số điện thoại mà Minh Khôi cung cấp trước đó. Thật không ngờ. Kết quả lần này rất khác so với những lần trước. Điện thoại đổ chuông không báo máy bận. Mày thấy tim mình đập thình thịch vì hồi hộp và lo lắng. Nhưng sự thất vọng lại ập đến, đối phương không bắt máy. Tiếng tút tút kéo dài, vang lên trong vô vọng. Mức pin hiển thị trên điện thoại chỉ còn lại một vạch ít ỏi. Mày bất lực, để lại một lời nhắn sau tiếng bíp. Lê Minh Khôi, anh là một tên lừa đảo. Chẳng phải anh nói rằng anh tới tìm em sao? Khôi ơi, em xin lỗi, em không giữ được lời hứa, em không thể nào đợi anh, em phải đi cưới chồng. Em cầu xin bản thân em, đừng nhớ tới anh nữa. Đời người sống luôn phải nhìn về phía trước, còn mày thì ngược lại, dây tư hồng đứt đoạn, tình thân cũng mất. Cô gái nhỏ đành buông bỏ hy vọng về một cuộc đời thật rực rỡ và hạnh phúc. Trời lại sáng, hôm nay tiết trời Hà Nội rất dễ chịu, mát mẻ không nóng được. Trời chuyển dần từ hạ sang thu, cười đang chuẩn bị thay lá. Mỗi một con phố, từng góc phố phường đều mang những gam màu thật riêng biệt. Lê Minh Khôi chủ động dậy sớm, sau chuỗi ngày điều trị chấn thương sau tai nạn, cuối cùng anh cũng được xuất viện. Đêm qua Khôi ngủ rất ngon và say giấc Sau khi ngủ dậy, tâm trạng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có chút hy vọng về những dự định sắp tới. Anh đứng dậy tập mấy động tác thể dục đơn giản để khởi động, bắt đầu một ngày mới. Như một thói quen, Khôi lấy điện thoại cập nhật chút tin tức của ngày mới. Màn hình bật lên, hiển thị vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại mà thuê bao để lại. Khôi chết lặng, cực kỳ hối hận bởi vì anh bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng của một người đặc biệt. Anh vội vàng gọi lại, nhưng đối phương không bắt máy. Đầu dây bên kia báo máy bận Khôi thở dài đầy tiếc nuối Anh nhanh chóng mở phần tin nhắn Để nghe đoạn lời thoại Mà số máy gọi nhỡ Để lại cho anh Vẫn là chất giọng ấm áp Ngọt ngào như mật ong Anh đưa điện thoại ghé sát tay Bình tĩnh lắng nghe Từng câu từng chữ của cô Anh phải tua đi tua lại và nghe đúng 10 lần Mình Khôi Em phải cưới người khác rồi Vậy là nông ăn mày sắp lấy chồng rồi sao? Cảm xúc trong lòng của Khôi rất lạ. Anh chẳng thể nào định nghĩa được lý do vì sao bản thân của mình lại thấy căng thẳng đến như vậy. Người mình thích, sắp đi lấy chồng rồi sao? Biết nói gì đây? Biết phản ứng thế nào đây? Anh ngồi đơ mất mấy chục phút, cảm tưởng như đang lạc vào trong một giấc mơ. Giọng nói có chút nức nở. Mày, em không thể nào kết hôn với người khác được. Anh còn chưa kịp tỏ tình với em cơ mà Nóng ăn mày Trong đầu khôi chỉ toàn là hình bóng của mày Nỗi nhớ cứ như vậy Xâm chiếm lấy tâm trí không buông Mặc dù qua cái tuổi trẻ trâu Nhưng hiện tại Anh lại không muốn suy nghĩ theo cách của người trưởng thành 28 năm cuộc đời Lần đầu tiên Trái tim anh rung động mạnh đến như vậy Anh hứa Không được bỏ lỡ mày Nhất định phải khiến cho cô hạnh phúc Lời hứa còn chưa thực hiện Khôi nhất định không thể nào để người mình thương đi lấy chồng được. Mình Khôi dùng con tim để cảm nhận, dùng lý trí để hành động, không nông nổi, không ngông cuồng. Anh chỉ muốn xác nhận lại tất cả mọi chuyện, nhìn nhận một cách thấu đáo. Khôi đưa tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Anh dừng lại số liên lạc của mẹ, sau đó ấn nút gọi. Alo, con trai đi à? Mẹ nghe đây. Sao hôm nay dậy sớm thế? Mẹ ơi mẹ, Con cần xuất viện ngay bây giờ À ừ Mẹ biết chẳng phải hôm nay con được xuất viện hay sao Đợi mẹ một chút Bây giờ đang còn sớm Nhưng con có việc cần giải quyết Thủ tục xuất viện Con nhắn cho thằng Việt Mẹ không cần tới đâu ạ. ơ Này Việc công ty có bố lo rồi Con muốn cái gì Giải quyết cái gì mới được chứ Vừa mới được xuất viện Lại muốn đi đâu Con cần tới một nơi Để gặp một người mẹ Ngày mai con có mặt ở nhà Mẹ cứ yên tâm Ấy, khôi, không được Con muốn đi đâu, mẹ đi cùng với con Mẹ ơi, mẹ đừng như thế Con đừng hỏng nói dối mẹ Đừng tưởng Mẹ không nói cái gì, là mẹ không biết Mẹ biết cái gì à Trong chuyến đi từ thiện Cùng với gia đình vào tháng trước Con thích một cô bé dân tộc, có phải không Con đừng nói với mẹ bây giờ Con lên đó đi tìm nó Con không muốn sống à Không quan tâm tới sức khỏe của bản thân Có phải không Con vừa mới hồi phục, con định đi đâu? Mẹ ơi, đây là chuyện riêng của con. Trường nào con cảm thấy mọi chuyện ổn lại. Con chia sẻ với mẹ và gia đình sau ạ. Con bé xinh đẹp như thế, mẹ biết ai gặp gỡ lần đầu tiên nhất định là rung động. Nhưng mà vài ngày, con sẽ quên thôi. Trên thành phố còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, con hiểu không? Mẹ ơi, bề ngoài không quá quan trọng. Để con lựa chọn, không chỉ đơn thuần là thích. Nếu như con muốn cưới người ấy thì sao à mẹ? Chính vì đi tìm nó mà con mới gặp tai nạn có phải không? Con ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn thì con đi tìm lại. Con muộn đâu, vội vàng đi đâu? Không được đâu mẹ, con dâu tương lai của mẹ sắp trở thành vợ của người ta rồi. Con phải lên bản na đứa để ngăn đám cưới này. Bình khôi, con điên rồi. Con đem lòng yêu một con bé dân tộc chỉ sau vài lần gặp gỡ sao? Thế còn Linh Phương? Con định để con bé thầm thương trộm nhớ. Đơn Phương con đến bao giờ? Mẹ ạ, lấy một người mà mình không yêu. Chắc chắn cảm giác vô cùng đau buồn. Mẹ là người hiểu rõ nhất mà. Con đi quá xa rồi đấy Khôi. Con nói như vậy là có ý gì? Con muốn tìm một người vợ tâm đầu ý hợp. Chứ không phải tìm một người vợ môn đăng hộ đối. Con lấy vợ cho con, chứ không phải lấy vợ về cho bố mẹ, cho gia đình của mình. Mẹ đến gặp con ngay bây giờ. Mẹ cần phải nói chuyện rõ ràng với con. Con lớn rồi, không còn là một đứa trẻ mới lớn mà hành động ngông cuồng. Con 28 rồi, con đừng làm mẹ thất vọng. Lấy người không yêu. Con sợ bản thân mình, ngoại tình đấy mẹ. Mẹ đừng ép buộc con. Thuận làm con, con thử suy nghĩ xem con nên tiếp tục tình yêu. Bị bố mẹ gia đình phản đối hay không? Được, con không yêu. Con không muốn lấy Linh Phương, cũng không sao. Nhưng tuyệt đối, không được lấy con bé dân tộc đó. Con dâu tương lai của mẹ là một người tốt bụng, rất tử tế. Con hứa với mẹ là không sao đâu ạ. Nhưng hôn nhân không được chúc phúc, rất khó để duy trì đến cuối cùng. Bản thân con lúc này chỉ thấy tình yêu. Nhưng mẹ... Mẹ nhìn thấy cả cuộc đời. Tai nạn không phải là do cô ấy, là do con bất cẩn. Mẹ à, mẹ đừng hiểu nhầm cô ấy. Thôi được rồi. Mẹ đồng ý cho con đi gặp con bé đó, nhưng chuyện kết hôn phải thận trọng, đừng nên nói trước. Mẹ nhắc cho con nhớ, mẹ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một nàng dâu có xuất thân là gia cảnh bình thường. Thích và yêu nó không giống nhau, con hiểu chưa? Mẹ yên tâm. Con không làm ra những chuyện khiến mẹ khó có thể chấp nhận. Con không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt giống như chị nhàn. Chị còn vừa kết hôn được hai năm, cuối cùng ly hôn rồi còn gì? Thôi, con đừng nhắc chuyện chị gái con. Con bé làm mẹ đau lòng, phiền não. Các người lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân các người có bao giờ nghĩ đến bố mẹ đâu. Chị còn đâu có tội tình gì chứ. Anh ta ngoại tình trước. Còn chị hai con, lúc đó buồn đau, tôi xảy thai. Nếu như con là mẹ, nhất định con không để yên cho gia đình bên đó. dù sao chị gái con đi đánh ghen, làm nổi đoạn. Cả một cái trang mạng, bây giờ con còn muốn gia đình mình đẹp mặt hơn chị con có phải không? Mẹ đừng hiểu sai ý con. Thôi được rồi, hôm nay con được tự do. Ngày mai lập tức có mặt ở nhà, nếu như con có mệnh hệ gì, Mọi trách nhiệm, mẹ quy hết cho con bé đó. Gặp một lần, rồi chấm dứt đi. Nếu ngày mai con không có mặt ở nhà, mẹ cứ toàn quyền quyết định. Thế thì, con ở bệnh viện đợi mẹ một chút. Mẹ bảo tài xế đưa con đi. Không cần đâu à, con nhờ bạn con đưa đi. Mẹ Khôi vốn dĩ xưa nay là người rất dịu dàng, ăn ở rất được lòng mọi người. Nhưng từ khi nhận nuôi con của chồng với người yêu cũ, Tính cách của bà từ từ thay đổi. Bà khó tính, luôn muốn thể hiện mình là mẫu người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Bà Lan phản ứng gay gắt chuyện con trai, phải lòng một cô gái dân tộc, Âu cũng có lý do. Do bà ám ảnh về vụ tai nạn của Khôi. Ngày xưa bà Lan tới với bố Khôi cũng do gia đình mai mối vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Hơn ai hết bà là người hiểu rõ nhất. Bà không muốn con trai mình Đi theo vết xe đổ của bản thân Nhưng lại không ủng hộ Việc con trai của mình kết hôn Với một người có gia cảnh quá bình thường Hờ ai hết bà hiểu Bốn chữ Một đăng hộ đối quan trọng như thế nào Bởi vì cái định kiến chết tiệt ấy Lại khiến cho bà đau khổ Suốt bao nhiêu năm qua Yêu mà không có được Là cảm giác vô cùng đau đớn và tồi tệ Một kẻ đáng thương Luôn loay hoay tìm một chỗ đứng Do vết thương trên bà vai chưa hồi phục hoàn toàn Nên việc lái xe đường dài rất nguy hiểm Khôi gọi cho một bên thuê xe dịch vụ Và tài xế mà anh quen Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi Chỉ cần xe đến là anh có thể khởi hành Chuyến đi trở lại thị trấn Na Hang lần này Có vẻ mang rất nhiều ý nghĩa Nội tâm của Khôi đang rất dữ rồi Không biết sự có mặt đột ngột của anh Có làm cho mày bất ngờ hay không Anh không chắc nữa Chuyến xe kéo dài hết ba tiếng đồng hồ cuối cùng cảnh núi rừng hùng vĩ hiện ra trước mặt Khôi hơn một tháng trôi qua ấy vậy mà cảnh vật nơi đây thay đổi rất nhiều cảm xúc của hơn một tháng trước bỗng dưng ùa về chưa bao giờ Khôi nghĩ rằng bản thân mình lại có thể si tình đến mức như thế này anh đem lòng yêu một cô gái chỉ sau vài lần gặp mặt đôi ba câu chuyện ngắn ngủi hoang đường quá có phải không Bạn bè thân nhất, sau khi nghe được câu chuyện, cảm thấy hoài nghi về tính chân thực. Họ chẳng tin, và nếu có tin, chỉ buông lời khuyên anh nên từ bỏ. Ngay cả việc, người bạn thân nhất cũng không ủng hộ Khôi. Suy cho cùng, chỉ có bản thân Khôi mới biết anh cần phải làm gì. Khôi sống trong một gia đình khá giả có đầy đủ các điều kiện vật chất, nhưng thứ anh cần lại chính là tình cảm yên bình. Lúc nào cũng gồng mình chống trọi vi danh xương thiếu gia, Nhận được nhiều sự quan tâm Nhưng bản thân anh lại cảm thấy Không có ý nghĩa Đôi khi Khôi thấy Việc sống và đang tồn tại là một gánh nặng Có những ngày thể xác và tinh thần chẳng muốn cùng nhau cố gắng Tại sao Lê Minh Khôi Lại nhạy cảm như vậy chứ Có lẽ là từ ngày Khôi vừa tròn 15 tuổi Trong một lần muốn làm mẹ bất ngờ Trong ngày sinh nhật Anh trốn vào trong tủ quần áo trong phòng mẹ Hôm ấy ngoài trời đổ một cơn mưa rất lớn, mẹ khô đi đâu đó rồi trở về nhà. Bà không nói năng gì, chỉ lặng lẽ lên phòng ngồi và cứ như vậy bật khóc. Những lúc tâm trạng không được tốt, bà lại viết nhật ký rồi ngủ quên và không cất đi. Đợi cho mẹ ngủ say, khôi từ từ bước ra khỏi tủ quần áo, trên tay vẫn cầm một bông hồng và chiếc bánh sinh nhật. Anh từ từ đi tới, để mọi thứ ở trên bàn trang điểm. Một cách nhẹ nhàng Nhìn mẹ khóc Khôi cảm thấy rất đáng thương Nhưng lại tự trách mình Bởi vì không đủ can đảm Mà bước tới an ủi mẹ Tuổi trẻ ngông cuồng Thực sự rất muốn biết lý do vì sao Những giọt nước mắt yếu đuối Của người phụ nữ mạnh mẽ nhất Trong gia đình này Lại rơi xuống Thế rồi Khôi lén đọc trộm nhật ký của mẹ Từng dòng chữ nắn nót có Ngoạch ngoạc có Hóa ra người phụ nữ này hàng ngày mà Khôi thường hay gọi là mẹ Thực sự không phải là mẹ ruột của anh Có lẽ từ nay đến cuối đời Khôi mãi mãi không bao giờ quên được sự thật Được viết trong cuốn nhật ký Cả đời này Tôi không bao giờ quên được ngày hôm nay Ngày tôi phải nhập viện Để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng Mất khả năng sinh con Thì cũng là ngày Người yêu cũ của tôi Nhập viện sinh em bé Cả đời này, tôi không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày tôi phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng Mất khả năng sinh con thì cũng là ngày người yêu cũ của chồng tôi nhập viện sinh em bé. Không dám nói với bố mẹ đẻ, tôi đau đớn ngậm đắng nuốt cay, nhận nuôi hai đứa trẻ, không phải do mình sinh ra. Tôi cảm thấy bản thân như đang chết chìm, trong cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mồn đang hộ đối. Biển nước mắt này Tôi chỉ có thể tự an ủi chính mình Ngày hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời Cũng là ngày tôi đau đớn nhất Cô ta mang thai đôi sinh ra hai đứa trẻ Một trai một gái Tên của hai đứa là do chồng tôi đặt Con gái là chị Tên là Lê Minh Nhàn Con trai là em Tên là Lê Minh Khôi Cuộc đời tôi chưa bao giờ tồi tệ như thế Tôi yêu chồng Vậy nên tôi không muốn trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời của anh ấy. ly hôn để chồng tôi quay lại với người yêu cũ sao? Không bao giờ. Có ai muốn chặn đường sống của bản thân? Và tôi cũng vậy. Tôi rất muốn nói cho mọi người biết cảm giác của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn buông xuôi. Và rồi tôi đồng ý và chấp nhận nuôi hai đứa trẻ là con riêng của chồng và người anh ấy yêu. Tôi hy sinh không phải vì tôi thương hai đứa trẻ. Tôi chấp nhận bởi vì tôi lỡ đem lòng yêu thương chồng mình và đó là giọt máu của anh ấy. cho đến khi bản thân không gắng gượng được nữa tôi sẽ chết. Đúng, tôi sẽ chết. Cố chấp gà cho một người không yêu mình. Cuối cùng tôi hối hận rồi. Tôi không dám kêu than chỉ có thể trách bản thân mình quá cố chấp. Ngày mai tôi sẽ đi gặp em gái để dùng thuật thôi miên, xóa bỏ ký ức. Kể từ khi biết được bí mật đó, Lê Minh Khôi dường như rơi vào khủng hoảng. Anh bị trầm cảm. Tuổi mới lớn, tâm lý lúc ấy nhạy cảm, anh ham chơi, không còn nghe lời của mẹ, và tự vạch ra một giới hạn. Tuy nhiên vì Khôi là con trai, có vẻ ngoài giống với chồng mình, nên bà Lan hết mực yêu thương, cưng chiều. Khi xưa Khôi về nhà báo nợ tiền tỷ Bà rất bao dung, nhẹ nhàng Không một lời mắng mỏ Không một cái nhăn mặt Bà Lan chỉ lặng lẽ rơi nước mắt Âm thầm rút tiền từ ngân hàng Và đưa cho Khôi trả nợ Còn Lê Minh Nhàn Chị em sinh đôi của Khôi Thì bị phân biệt đối xử Hoàn cảnh trái ngược Càng lớn, Nhàn càng có nét giống với mẹ ruột Bà Lan rất nghiêm khắc với chị ấy Mối quan hệ giữa hai mẹ con lúc nào cũng căng thẳng. Gặp nhau trò chuyện đôi ba câu y rằng lại xảy ra chuyện. Thế rồi 28 tuổi chị Nhàn vừa mới ly hôn chồng bồn đăng hộ đối do mẹ Lan ép gà. Chị ấy yêu sâu đậm một người nhưng mà người ấy lại có gia cảnh rất nghèo. Mẹ Lan không đồng ý đem cái chết ra đe dọa bắt con gái phải chia tay. Kết hôn được một năm Chị Nhàn suy tự tử vì trầm cảm Mâu thuẫn với nhà chồng Gãng gượng sống với nhau được 2 năm Sau khi xảy thai Hai vợ chồng mới quyết định dừng lại Thực ra nguyên nhân chính Là do chồng chị ấy ngoại tình với đồng nghiệp Nghe đâu người ấy Cũng đang có em bé Trước khi ký vào đơn ly hôn Chị Nhàn có đến cơ quan làm việc của chồng Làm dùm ben cho thiên hạ được hay chuyện Thủ tục ly hôn Đã hoàn thành xong xuôi Bước ra khỏi cuộc hôn nhân do gia đình bắt ép, tối đó chị nhàn tới tìm Khôi để tâm sự. Hôm ấy chị ấy vừa khóc, vừa uống rất nhiều rượu. Trong lòng có rất nhiều ấm ức. Tự hỏi tại sao mẹ lại có thể đối xử với con gái của mình như vậy? Chỉ có mình Minh Khôi là hiểu vì sao anh và chị gái không phải là con ruột do mẹ sinh ra. Bởi vậy đến hiện tại, Minh Khôi không chấp nhận Những người con gái ưu tú Mà mẹ mình cố tình mai mối Anh sẽ chọn sống theo cách riêng của mình Một đóa hoa chỉ nở rực rỡ duy nhất một lần trong đời Khôi không bao giờ lấy một người mà mình không yêu Tình yêu muốn đăng hộ đối quan trọng đến thế sao Một bên tình và một bên tiền sao Người ta sẽ chọn bên nào Mất ba tiếng đồng hồ Mình khôi tới thị trấn Na Hang Vì tình hình sức khỏe không cho phép Khôi không dám mạo hiểm lái xe máy, đi lên bản na đứa. Sau một hồi vất vả tìm đường, hỏi han mọi người xung quanh, tài xế cũng định hình được chặng đường tiếp theo. Đường lên bản na đứa không có nhiều đoạn đường dốc, xung quanh thoáng mát rất dễ đi. Ngồi trên xe, trong lòng của Khôi mang theo rất nhiều cảm xúc. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, không một chút thay đổi. Lần gặp gỡ trở lại với nhiều dự định giang dở đắn đo, anh không biết sự có mặt bất ngờ này, Liệu có làm cho mày cảm thấy khó xử? Chiếc xe chở Khôi cuối cùng cũng tới bản na đứa. Mấy đứa trẻ xung quanh nhìn thấy chiếc ô tô lớn vội vàng chạy tới ngắm nghía với đôi mắt hiếu kỳ. Khôi rất tâm lý. Trước khi lên đây, anh ghé siêu thị mua rất nhiều bánh kẹo. Anh mỉm cười thân thiện đưa cho bọn trẻ vài bọc quà từ thành phố. Bạn làng na đứa không quá rộng chắc chắn trong số những đứa trẻ ở đây Có đứa biết mày là ai Anh không ngại Trong lúc đang thu hút được sự chú ý của bọn chúng Anh vội vàng kéo tay một đứa nhóc Nhẹ nhàng hỏi chuyện Nhóc con Cho anh hỏi chút chuyện có được không Vâng, anh hỏi gì Ở đây là bản na đứa Có đúng không Vâng ạ Anh muốn tìm người Anh muốn tìm ai Nghe nói ở bản em có một bà lão hái thuốc lá Trên giường chữa bệnh xương khớp giỏi lắm Có phải không? Ở đây, nhiều người lên giường hái lá thuốc về chữa bệnh lắm. Hình như bà ấy có một cô cháu gái tên là Nông An Mẩy. Nếu em biết chỉ đường giúp anh với, anh cho em tiền. À, em biết chị Mẩy, nhưng mà bà chị ấy chết rồi. Vừa tháng trước mất xong, nghe mẹ em bảo là bà chị Mẩy bị ung thư. Vậy sao? Mình khôi nghe xong thông tin này, toàn thân dã rồi, như chính mình. Trải qua nỗi đau đó Mà hình như chị Mày bây giờ Về nhà bác ruột rồi Không còn ở nhà cũ đâu anh ạ Sao em biết Mấy lần bọn em đi qua nhà cũ dù chị ấy đi chơi nhưng mà không nhìn thấy Từ khi bà mất Chị Mày không lên đồi bẻ ngô nữa đâu Vậy em đưa anh tới nhà bác của chị Mày nhé Anh cho em tiền Ừ cũng được Nhưng mà bác chị Mày ghê gớm lắm Anh phải cẩn thận Không là bị ăn mắng đấy Em yên tâm, anh là người lớn, không sao đâu. Mà tại sao anh biết chị Mẩy? anh là bạn của chị Mẩy. Ừ, em chẳng tin, chị Mẩy làm gì có người bạn nào đẹp trai như anh chứ. Mà anh biết tin gì chưa? Chị Mẩy hình như sắp lấy chồng đấy. Chị ấy sắp trở thành con dâu, nhà bác trường bàn, có tiếng nhất vùng này đấy. Thật vậy sao? Bà Mẩy mới mất thôi mà. Sao lại vội vàng cưới chồng như vậy chứ? Minh Khôi biết chuyện mày bị ép cưới Nhưng về ngoài tỏ ra không hay biết chuyện Anh muốn biết nhiều thông tin hơn nữa Để chắc chắn về kế hoạch tiếp theo Em không biết Em thấy người ở trong bản kể với nhau như vậy thôi anh ạ Ừ, anh biết rồi Vậy em đưa anh đến đó nhé Vâng, mình đi thôi Thằng nhóc đi trước dẫn đường Khôi dặn dò tài xế đôi ba câu Cuối cùng quyết định đi bộ theo sau Bản làng na đứa không khó khăn Giống như Khôi tưởng tượng Các ngôi nhà nằm không xen kẽ nhau Lớn hay nhỏ đều có đủ hết Mọi người ăn mặc sạch sẽ Đẹp theo một cách riêng Ban ngày chỉ còn lại trẻ con và người già trong nhà Còn người lớn đi làm từ sớm Đứng trước mặt Khôi lúc này Là ngôi nhà sàn lớn nam gian của bác Bút Thằng nhóc dừng tay Đây rồi đây rồi Nhà bác chị Mẩy đấy Nhà sàn to gần nhất nhị ở bàn này anh ạ Ừm Cảm ơn nhóc Mình Khôi rút trong túi một tờ tiền Rồi đưa cho thằng nhóc Nó vui lắm Vội vàng đưa tay nhận lấy rồi rời đi Lúc này chỉ còn mình anh ở lại Khôi đưa mắt nhìn chăm chú Không biết phải bắt đầu từ đâu Khuôn mặt của anh đầy bối rối Và lo lắng Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói của một người con gái Ai vậy? Mình Khôi giật mình quay lại Hạnh trong giây phút ngỡ ngàng liền thay đổi thái độ. Đây chính xác là chàng trai trong tưởng tượng của hạnh. đẹp trai trắng trèo cao giáo, nhìn tướng tá rất sang trọng. Hạnh thầm cười mỉm trong lòng, quyết định tự mình nắm bắt cơ hội. <cười> anh là ai? Khỏi đưa cảm xúc trở về với thực tại, anh mỉm cười thân thiện. Xin lỗi, tôi muốn tìm người. Đây là nhà em, anh muốn tìm ai? À, chào em. Xin lỗi. Đến đây một cách đường đột thế này. Không sao đâu ạ. Nhìn anh không giống với người ở đây nhờ? Ừ. Anh sống trên Hà Nội. À, hóa ra là trai thủ đô. Nhìn anh khác biệt thật đấy. Cảm ơn em. Vậy anh muốn tìm ai? Em tìm giúp. Anh muốn tìm một cô gái. Tên là Nông An Mẩy. Em có biết không? Nghe mấy đứa trẻ trong bàn này chỉ đường. Đây là nhà của bác Mẩy. Hạnh nghe khôi nhắc đến em họ mình Trong lọc đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu Nụ cười trên môi chợt tắt Nhưng cố gắng trương diện về mặt bình tĩnh Biết rằng bản thân không thể nói dối Nên hạnh thành thật trả lời Dạ vâng Mày là em họ của em Anh quen mày sao Hai người tại sao lại quen biết với nhau Một tháng trước mày có đi nhận quà từ thiện Hai người bọn anh quen biết nhau từ đó Vậy là anh lặn lội Từ Hà Nội xuống tận đây Để gặp nó sao Ừ, anh có chuyện cần xác nhận Trên Hà Nội chắc đẹp lắm anh nhờ Sắp tới Em lên đấy học cao đẳng đấy anh ạ Em học trường nào Em học cao đẳng y dược Dù sao Em cũng là chị họ của mày Khi nào xuống thủ đô Nếu có khó khăn gì cứ gọi cho anh Anh giúp em trong khả năng có thể Thật ạ Thế thì tốt Em cảm ơn, em cảm ơn anh nhiều Không có gì Thế bây giờ anh phải làm sao? Để có thể gặp được mẩy. Vì những lời nói ngon ngọt của Khôi làm cho hạnh như bị lu mờ lý trí, hỏi gì cũng trả lời một cách rất thành thật. Thay trai đẹp là khóe miệng, tự động mỉm cười. Mẩy đang trong nhà. Em gọi mẩy ra ngoài này, nói chuyện với anh một chút có được không? À, bố em phải đồng ý, thì mẩy mới được ra ngoài. Anh đòi em ở đây một chút nhé. Em vào thư chuyện với bố Vậy em cho phép anh vào nhà được không? Anh muốn gặp bố em để nói chuyện Nhưng mà bố em khó tính lắm Nếu biết anh gặp mày E rằng Không sao Cứ tin tưởng anh Anh không làm bố em nổi giận đâu Hạnh cứ lưỡng lự Nửa muốn giúp nửa không Trong ánh mắt có sự bối rối Vậy Em có một điều thắc mắc Rốt cuộc thì anh và mày Hai người có mối quan hệ gì? Anh không biết giải thích thế nào cho em hiểu Nhưng nếu em đồng ý giúp anh Sau này khi em lên thủ đô Nhất định anh hết lòng giúp đỡ Từ tiền bạc cho đến tất cả mọi thứ Thôi được rồi Em giúp anh Nhưng mà anh phải cho em thông tin Để còn có cơ hội liên lạc với anh nhé Ừ Vậy đọc cho anh số điện thoại của em Vâng vâng Để có thể gặp được mày Khôi bất chấp cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ Anh cảm thấy hạnh có đôi chút phiền phức, nhưng nhận thấy cô gái này cũng rất nhiệt tình. Sau khi hạnh thành công lấy được số điện thoại của khôi, mới yên tâm dẫn anh vào trong nhà. Đúng như những thông tin mà hạnh cảnh báo trước đó, bác bút với vẻ mặt dữ tợn, khó chịu khi nhìn thấy con gái đưa một chàng trai lạ mặt về nhà. Thấy sắc mặt của bố thay đổi, giống như chuẩn bị nổi giận lôi đình, hạnh vội vàng lên tiếng giải thích. Con chào bố. Anh này tên là Khôi, là người trên thành phố. Anh ấy muốn gặp bố nói chuyện ạ? Lê Minh Khôi lúc này mới lên tiếng, sau khi hạnh kết thúc lời giải thích. Cháu cho bác. Cháu xin lỗi, vì bước vào nhà mình mà chưa có sự cho phép của bác. Cháu tới đây là có chuyện quan trọng muốn trình bày. Bác có thể dành một ít thời gian cho cháu cô được không ạ? Bác bút rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột của chàng trai. Về ngoài quá đỗi ấn tượng khiến cho bác bút không hoài nghi về trường hợp lừa đảo. Mặt bác ấy dịu xuống, ra hiệu cho hạnh rời đi. Mời cậu ngồi xuống uống nước. Khôi ngồi xuống sàn nhà, tay bưng bát trà nóng vừa được rót ra khỏi ấm. Anh bưng lên uống một ngụm như muốn tỏ lòng tôn trọng chủ nhà. Bác bút e hèm ngồi nghiêm chỉnh cùng với chất giọng đành thép. Tôi với cậu vốn dĩ không quen biết. Trà uống rồi, có chuyện gì? Cậu nói đi. Cháu không muốn vòng vo. Cháu đến đây gặp Mẩy. Bác có thể cho cháu gặp em ấy không ạ? Cậu và nó có quan hệ gì? Tôi không biết con Mẩy. Lại quen biết với trai trên thủ đô đấy. Dạ bọn cháu quen biết nhau. Qua một lần phát quà từ thiện. Cháu thích Mẩy. Nghe nói em ấy sắp lấy chồng. Nên cháu mới lên đây tìm em ấy. Ồ, cậu nắm bắt thông tin khá nhanh đấy. Cháu biết. Là mày bị ép Ai nói với cậu Người trong bàn Cháu tìm hiểu rất rõ Đúng là trai thủ đô Thông minh hơn hẳn Biết em nó sắp đi lấy chồng Thế thì cậu còn hy vọng hão huyền cái gì Cháu đến đây gặp bác là có mục đích Cháu muốn bác hủy hôn Trước đây Khôi từng nghe mày tâm sự Chuyện bị bác ruột bắt nạt Sờ mặt đối mặt Khôi mới cảm nhận rõ ràng Sự tham vọng hách dịch Của người đàn ông này Cậu nói như vậy là có ý gì? Chuyện kết hôn của cháu gái tôi Là do gia đình tôi quyết định Cậu chỉ là một người ngoài Đừng đòi hỏi Và chĩa mũi vào Tốt nhất cậu nên đứng lên Và cút về nơi mình sinh ra thì tốt hơn Bác không muốn cháu gái mình được hạnh phúc sao? Bác không thương mày sao? Đó là chuyện của tao Không phải là chuyện của mày Những lý lẽ vô lý của bác Bút Khôi không thể nào thông cảm cho được Sự ích kỷ hẹp hòi Cùng với thái độ gay gắt như thế này Mày sống ở đây Giống như đang giày vò thề xác Lê Minh Khôi sòng phẳng Bản thân không muốn vòng vo Sự kiên định đưa mày đi từ đầu đến cuối Không bao giờ thay đổi Bác cần bao nhiêu tiền? Ừ, tiền nông gì? Cần bao nhiêu tiền? Để bác không ép mày đi lấy chồng Bác cứ nói ra một con số Tôi đáp ứng cho bác Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh căn nhà sàn rộng lớn Ánh mắt của Khôi rất kiên định Không một nụ cười Gương mặt góc cạnh Như đang cố kìm nén cơn giận Chị Hạnh đứng xa nghe lén Rồi chạy nhanh vào phòng bách chuyện với mày Này Mày ơi Nhà mình có khách đấy Mày ngồi trên sàn nhà với gương mặt mệt mỏi Tuy ban ngày được bắt bút cởi trói Cho cô đi lại tự do trong nhà Nhưng hiện tại tay của cô Chẳng còn chút sức lực, nỗi nhớ mong người bà quá cố, cứ hàng ngày đeo bám cô, nỗi đau tâm trí, bị bác ruột bạo hành. Không mong cầu không hy vọng, chỉ cố gắng tồn tại được ngày nào hay ngày đó. Này, mày không nghe thấy chị nói gì à? Em không quan tâm. Ơ, buồn cười nhở, nhưng mà người đấy tới đây tìm mày, lại bảo không quan tâm đi. Chị đừng nói với em, là thằng Tài tới có chết, em cũng không gặp hắn đâu Không phải đâu Là một chàng trai trên thành phố Cao to, đẹp trai Hình như tên là Lê Minh Khôi Lê Minh Khôi sao? Mày như bừng tình Khi nghe thấy chị Hạnh nhắc đến tên người đàn ông Mà bản thân cô thầm thương trộm nhớ Mày có quen không? Nhưng Tại sao anh ấy ở đây hả chị? Ta biết đâu được Vậy là mày quen với anh ấy chứ gì? Anh Khôi, anh Khôi đang ở đâu hả chị? Đang bên ngoài, đang nói chuyện với bố Em phải ra gặp anh ấy Nhưng mà tình hình ngoài đấy căng thẳng lắm Mày ra đấy, liệu có lớn chuyện hay không? Em không nghĩ xảy ra chuyện gì lớn đâu Chị cứ yên tâm Chị Hạnh ngăn cản, cố tình không muốn cho mày ra ngoài gặp Khôi cay miệng chu lên liến thắng, tìm mọi lý do để ngăn cấm Mày cứ bình tĩnh xem nào, thấy trai một cái Là mày cứ vội vàng cuống cuồng lên Chị bỏ em ra đi kệ em Em phải ra ngoài gặp anh ấy Anh ta là người lớn Lại cao to như thế Không ai dám ăn thịt đâu mà sợ Em biết Nhưng em cần phải ra đấy Để hỏi chuyện Nhưng mà từ từ Chị muốn hỏi chuyện mày Chuyện gì Mày với anh Khôi quen nhau như thế nào Hai người không phải là mối quan hệ yêu đương đấy chứ Hình như anh ta đến đây Còn có ý định gì đó Em quen anh ấy từ lúc lên thị trấn nhận quà từ thiện. Anh ấy hiền lành tử tế. Nhà trên thành phố. Hôm nay anh ấy xuống đây tìm em. Nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhưng anh Khôi chính xác là gu của tao. Hay là mày nhường anh ấy cho tao đi? Chị Hạnh à em làm gì có quyền gì đâu mà nhường chứ. Em đơn thuần là một người quen ở trong mức độ vừa phải. Nhưng mà trong cái ánh mắt sáng rực của mày tao biết Mày đừng có lừa tao. Em nói thật. Chị buông tay em ra. Để em ra ngoài. Từ từ xem nào. Trong lòng của mày sốt sáng không thôi. Cô dứt khoát vùng vẫy. Khỏi tay của chị Hạnh. Một mực muốn ra ngoài xem rõ sự tình. Khi cánh cửa bật mở. Mày bước ra nhưng không dám đối diện. Cô và chị Hạnh núp đằng sau cột trụ lớn. Cùng nhau nghe lén. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Sau khi nhận được lời đề nghị từ Minh Khôi. Trong lòng bác bút có nhiều dự tính, ánh mắt tham vọng, biểu cảm như muốn thách thức thái độ của chàng trai trẻ tuổi này. Bác của mày chưa từng gặp qua người chín chắn, có thái độ kiên định và nghiêm túc như thế. Sau khi uống hết một cốc trà, bác bút mới hèm giọng rồi lên tiếng. Người thành phố các cậu đúng là lắm tiền nhỉ? Vấn đề đó bác không cần phải quan tâm. Bác cứ đưa ra một cái giá mà bác muốn, tôi đáp ứng cho bác. Này, chàng trai trẻ Năm nay cậu bao nhiêu tuổi Cậu nên nhớ Lời nói ra rồi không rút lại được đâu Bác cứ yên tâm Nhà tôi là dân kinh doanh Chữ tín, luôn đặt lên hàng đầu Cậu thích con bé mầy đến như vậy sao Thích đến mức sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn Để mua nó về sao Tôi không có nhu cầu mua bán với bác Mày là con người Em ấy không phải là đồ vật Tôi chỉ muốn em ấy Có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Nhưng tôi là bác ruột của nó. Hơn ai hết, tôi muốn cháu gái của tôi được gà vào một gia đình giàu có, cả đời sống trong hạnh phúc. Ở đây chỉ có tôi và bác. Bác không cần phải giả nhân giả nghĩa. Nếu yêu thương cháu của mình, bác không bắt em ấy đi lấy chồng. Cú sốc mất đi người thân còn chưa kịp ngôi ngoai. Bác lại muốn đẩy mấy sang một cuộc đời bi kịch khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lại có một ngày... Một người ngoài lại đem lòng thương cảm bao dung cho con bé mẩy. Tôi biết cậu là người trên thành phố, chắc là cậu quen cảnh sống trong nhung lụa. Nhưng hình như đầu óc của cậu không được thông minh cho lắm. Chả ai muốn lấy một con bé thất học, lại là gái dân tộc về làm vợ đâu. Tôi tôn trọng, không phản bác là bởi vì bác lớn tuổi, chứ tôi không đồng tình với suy nghĩ và cách đánh giá của bác. Khi không sống trong hoàn cảnh của người ta tốt nhất, bác nên giữ im lặng. Lê Minh Khôi vô cùng ghiên nhẫn từ đầu đến cuối, để lắng nghe bác Bút. Những lời nói ra đều muốn hạ bệ, đưa con người ta đi tới những cảm xúc tiêu cực của bác Bút, làm cho Minh Khôi rất khó chịu. Anh không kiêng nể, dám đáp trả một cách thông minh, giống như khẳng định sự rất khoát của bản thân mình. Ừ. tôi chỉ muốn đóng góp chút ý kiến cá nhân thôi. Nếu cậu không hài lòng, tôi không ý kiến. Vòng vò như vậy là quá đủ rồi. Bác cần bao nhiêu tiền? Giờ tôi mới hiểu được câu đồng tiền có thể mua được tất cả. Tôi cần 500 triệu. Có số tiền đó rồi. Cậu muốn đưa con bầy đi đâu thì tùy. Được. Bác muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản qua ngân hàng? Nói bừa một con số và bác bút không thể ngờ Mình Khôi có thể đáp ứng yêu cầu nhanh như vậy Chị Hạnh đứng đằng xa Nghe rõ câu chuyện Không ngừng thán phục về sự giàu có Của chàng trai thành phố Chị ta ôm lấy miệng Ngăn cản bản thân không thốt lên Những từ ngữ thán phục Chị Hạnh ghé vào tai của mày Eo ơi Anh Khôi giàu vãi Quả này mày trúng số rồi em ạ Chắc kiếp trước mày cứu cả thế giới Nên bây giờ mày mới được trai đẹp Tới đây cứu mày Mày chẳng hiểu chị Hạnh nói gì Ánh mắt cô lo lắng Nhìn về phía hai người đàn ông Bác Bút cười thầm trong lòng Như vừa thu được một mẻ cá lớn Quả này nếu thỏa thuận thành công Bác ấy vừa có tiền trả nợ Lại vừa có tiền tha hồ mà tiêu xài Còn người quỷ quyệt Trăm buôn ngàn kế xấu xa như bác Bút Nghĩ ra một lý do Để hủy đám cưới Cũng chẳng có gì khó khăn Mới có mấy giây Mà đã vội đưa ra quyết định rồi sao Không gọi điện xin tiền bố mẹ à Công tử bột giật có bản lĩnh đấy Bác chỉ cần quan tâm tới số tiền mà tôi đưa Đừng có để miệng của mình đi chơi xa <cười> Bây giờ thật giả lẫn lộn Gửi qua tài khoản ngân hàng Tôi không yên tâm Tôi muốn lấy tiền mặt Tiền trao cháo múc Như vậy có phải là chắc chắn hơn không Được Bác muốn kiểu nào Tôi chiều bác kiểu đấy Đợi một tiếng nữa, tôi nhờ người đem tiền từ trên thị trấn xuống đây cho bác. Được, đợi một tháng tôi còn đợi được. huống chi là một tiếng. Vậy thì bây giờ, mày đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Khoan, có tiền thì được gặp người, không cần phải vội. Nhưng tôi cần nói chuyện với cô ấy. Nếu như tôi không cho cậu gặp thì sao? Mình khôi lúc này vẫn kiên định. Anh không muốn làm lớn chuyện với bác ruột của mày. Anh cười một cách đầy khó hiểu. Vậy thì bác nhận được kết quả không ngờ đâu. Một là có tất cả. Hai là không có gì. Quyền lựa chọn. Nằm trong tay của bác. Nhận thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt của Minh Khôi. Bản thân bác bút nghĩ rằng mình đang đùa với lừa nên không dám buông những lời nói quá chớn. Thôi được, tôi cho cậu gặp nó. Nhưng số tiền 500 triệu kia cậu phải giữ kín. Đó là bí mật Chỉ hai chúng ta được biết Chị Hạnh sợ mày bị kích thích tinh thần Mà làm ra những chuyện Nằm ngoài quyền kiểm soát Chị ấy giữ chặt tay của em họ Cố gắng thủ thỉ khuyên ngăn Mày điên rồi à Mày đi vào trong phòng ngay Bố tao mà biết Tao với mày ra đây nghe lén Thì chết Chị buông tay tôi ra Đừng có ngăn cản tôi Tao biết là mày đang bực Nhưng mày về phòng đi Mày muốn chết thì chết một mình Đừng có rủ tao chết chung Chị đừng có cản em Bố chị, bố chị Đang gián tiếp bán em cho người ta Thì mày cũng có giá đấy thôi 500 triệu Số tiền có nằm mơ Mày còn không dám với Anh ta đầu óc bình thường Trời đất ơi, tao lo là không bình thường đấy Thế chả nhẽ Anh ta lại thích mày đến mức như vậy sao Mày không chịu được nên hét lớn Âm thanh vang vọng thu hút sự chú ý Của hai người đàn ông, ánh mắt không hẹn đều nhìn về một phía. mẩy đi ra, tuy bị thương ở chân đi lại khó khăn, nhưng mà từng bước chân của cô lúc này vô cùng kiên đỉnh. Cô khó chịu, bày tỏ suy nghĩ. Cháu không đi đâu cả. Cháu không phải là một món đồ. Bác không lấy được một đồng nào đâu. Nếu như không phải vì sự có mặt của Khôi ở đây, có lẽ bác bút lại cho mày ăn vài cái bạt tai. Im đi, đừng nói ra mấy điều vô ích. Cháu không phải là món đồ, để bác đem đi mua bán. Được thôi, lấy chồng thì lấy chồng, chẳng sao cả. Cháu không đi đâu hết, cháu ở lại đây. Mày! Mày rất ít khi tức giận, cô thuộc tiếp người giỏi chịu đựng. Dù ấm ức, cô chỉ giữ trong lòng. Để có thái độ tiêu cực như bây giờ, là do cô gái nhỏ trải qua quá nhiều tổn thương. Lê Minh Khôi vẫn vậy Anh vẫn nhìn mày bằng ánh mắt dịu dàng và chiều mến Anh nhìn bác bút và lên tiếng Bác cho tôi nói chuyện riêng với em ấy một chút Hừ, Được, kia là phòng của nó Hai người có thể vào đó để nói chuyện riêng Cảm ơn bác Khôi không nói thêm Lặng lẽ đi tới cầm tay của mày và dắt cô đi Sau hơn một tháng chờ đợi Cuối cùng hai người cũng gặp nhau Thời gian ngắn ngủi trôi qua Ấy vậy mà sự thay đổi Lại to lớn đến như vậy Nhất là Minh Khôi Anh không nghĩ mày lại khác như vậy Không còn dáng vẻ vui tươi ngây thơ Hoạt ngôn như ngày nào Đôi mắt cô lúc nào cũng trong tình trạng sưng tấy Đượm buồn rưng rưng Cô ấy gầy hơn không còn sức sống Nước da trắng trẻo xanh sao Giống như người bị ốm nặng Ngay cả trong mơ Anh cũng không thể nào tưởng tượng Mày lại mang dáng vẻ yếu ớt đến như vậy Anh thương cô Nhưng chỉ biết để trong lòng Cánh cửa phòng khép lại Không gian riêng tư tại sao Lại mang nhiều hoài niệm đến như thế Thấy dáng vẻ yếu ớt mỏng manh của mày Anh không kìm được lòng Anh giang tay Ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng Anh xin lỗi Xin lỗi Vì không đến gặp em sớm hơn Ăn mày bẩn thần, không tin về sự hiện diện của khôi. Bàn tay run rẩy của anh chạm lên gương mặt, mà bản thân thương nhớ bao nhiêu lâu. Cô không bật khóc, chỉ rưng rưng nước mắt. Nhận được tin nhắn của em. Anh tức tốc đi tới đây. Anh không thể nào để em trở thành vợ của người khác. Anh chỉ muốn đưa em đi. Tim của mày đập rất nhanh. Lòng cô đang dối như tơ vò. Cho dù cô có nát óc suy nghĩ, Không thể nào đưa ra được sự lựa chọn sáng suốt Mình khôi quá ưu tú Một người đàn ông theo cô cảm nhận Quá tử tế, quá kiên định Một cô gái tầm thường như cô Thực sự không xứng đáng Anh khỏe chứ? ừm, Anh ổn Mày lúc này mới lên tiếng Cô rất muốn đáp trả lại tình yêu đang bùng cháy Trong trái tim của cô lúc này Nhưng suy nghĩ lại Tình yêu của cô giống như việc đem một giọt nước bỏ vào đại dương. Nếu là anh anh lựa chọn người anh yêu hay là người yêu anh? Giọng của cô khàn đặc phải e hèm giọng mấy lượt mới nói được một câu hoàn chỉnh. Mình khôi chẳng cần phải suy nghĩ anh nắm lấy tay của mày. Tất nhiên, anh chọn người anh yêu. Đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây. Em biết mà mày Anh cảm thấy độ tuổi nào thích hợp để kết hôn? Chỉ cần đối phương đồng ý, phù hợp với độ tuổi được pháp luật công nhận, anh đều thấy thích hợp. Vậy anh có nghĩ hiện tại em là gánh nặng của anh không? Không, không bao giờ. Thế tại sao anh đồng ý giao dịch với người bác xấu xa của em chứ? Em biết nhà anh giàu có, nhưng số tiền 500 triệu quá lớn. Tiền không phải là giấy... Giá trị của em không lớn như vậy đâu Minh Khôi à Mày này Em không được suy nghĩ như vậy Em thừa nhận là em thích anh Không phải mãi tận sau này Mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Anh cũng đừng vì em mà bỏ ra số tiền lớn như thế Tình cảm của chúng ta Chưa tới mức đậm sâu Anh có từng nghĩ tới cuộc sống tương lai của chúng ta Khi chúng ta bên cạnh nhau như thế nào không Em không phải lọ lem Em không mong có được hoàng tử và em muốn anh được hạnh phúc bên một người khác hoàn hảo hơn em. Cảm xúc của Lê Minh Khôi rơi xuống vực thẳm. Anh không nghĩ mày lại có thể lạnh lùng đến mức như vậy. Thứ tình cảm trong sáng còn chưa kịp dãi bầy lại bị nhân vật chính gạt bỏ. Lúc này trong ánh mắt đau thương của cả hai chẳng có ai hiểu được Yêu mà không đến được với nhau Cảm giác nó đau đớn đến mức như thế nào Mày à Ý của em Anh đừng bỏ ra số tiền lớn như vậy Anh đi về đi Coi như lần gặp gỡ này Để hai người nói lời tạm biệt Sau này vĩnh viễn Không bao giờ gặp lại Em muốn từ chối anh sao Em không muốn đi cùng với anh à Em không thích anh sao Em sắp phải đi lấy chồng rồi Dù sao nhà bên đấy, cũng có điều kiện. Em nghĩ mình có thể thích nghi được. Cuộc sống thị thành nơi anh quá xô bồ. Em không cố gắng được đâu. Lê Minh Khôi không thể ngờ, sự chân thành của mình lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Anh cố gắng thở đều, che đi sự ức chế trong lòng. Anh nhìn mày, ánh mắt vô cùng kiên định. Khôi buông tay, giọng nói tỏ ra bình thản. Anh đến đây là muốn giúp em Anh không mong muốn em có thể toàn tâm toàn ý Dành hết tình cảm cho anh Em có thể không đi cùng anh cũng được Nhưng em đừng đồng ý chuyện bị ép gà Em hiểu chứ Cuộc đời của em do chính em định đoạt Anh không cần mất công sức để cứu vớt nó Lê Minh Khôi Anh là người đàn ông duy nhất trên đời này Em chỉ dám thích chứ không dám yêu Em không xứng đáng có được tình yêu của anh đâu. Em thấy giữa chúng ta có ra cảnh quá khác biệt à? Trong tình yêu, làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ? Gả cho một người không yêu, cuộc sống sau hôn nhân như thế nào em có biết không? Em có bao giờ tự hỏi chính mình hay chưa? Chẳng phải chỉ cần có đủ cơ man áo mặc là được sao? Còn những chuyện khác, không đáng để quan tâm. Chị gái anh kết hôn với một người do gia đình mai mối, Kết hôn được một năm Chị ấy mắc bệnh trầm cảm suýt tự tử Sáng năm thứ hai thì xảy thai và ly hôn Đời người dài đẳng đẵng, Không phải một sớm một chiều đâu mày à Vậy thì anh thử trả lời em đi Em có nên tiếp tục tình yêu Bị bố mẹ phản đối hay không Gia đình anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận em Nhưng anh có cách của anh Xin em đây Em tin anh đi Em không thử Làm sao mà biết thành công hay không chứ Minh Khôi à Em xin lỗi Em không thể nào giao phó cuộc đời của mình cho một người lạ Đến bác ruột của em Còn đối xử với em như thế Em không thể nào tin được bất cứ ai Người lạ sao Người lạ Hóa ra trong lòng em Em xem anh là người lạ sao Mặc dù đem hết thầy sự chân thành để thuyết phục mày Nhưng mọi thứ lại trở nên vô tác dụng. Khôi tuyệt vọng rồi. Nhìn biểu cảm vô cảm của cô gái này, anh không còn hy vọng gì nữa. Em có thể tự tin rằng mình hạnh phúc. Sống bên cạnh một người đàn ông em không yêu sao? Em không tự tin. Nhưng em cố gắng, cố gắng để thích và yêu một người khác. Nếu như em có chút tình cảm với anh, anh xin em đi cùng với anh đi. Có được không bảy? Anh nghĩ rằng nếu anh không giúp em thì cuộc sống của em khổ sở hơn á. Dùng tiền để giao dịch với bác của em anh có từng nghĩ tới lòng tự trọng và cảm nhận của em không? Nếu như em quyết định và đồng ý chuyện bị gả cho một người khác anh sẽ buông bỏ chấp niệm. Anh giấu hết tất cả tình cảm trong lòng. Trong chuyện tình cảm anh vô cùng rõ ràng. Anh không muốn ép buộc em. Đúng thế nên xin anh cứ mặc kệ mọi thứ đi, anh cứ bỏ rơi em đi à? Mày mạnh mẽ vô cùng, cố gắng không trương diện bộ mặt yếu đuối cho khôi thấy. đã là con người thì ai cho có cảm xúc? Chúng ta không thể nào vì lòng ích kỷ của bản thân mà đánh đổi. Anh thực sự không muốn bỏ lỡ em, anh xin em đấy, anh sẽ cưới em. em đồng ý đi cùng anh có được không? Ánh mắt chân thành của Khôi dường như làm mẩy có chút rung động. Cô đang cố gắng kìm nén, vạn lần suy nghĩ, cũng không muốn thay đổi quyết định của bản thân cô. Lê Minh Khôi hình như đang rất yếu đuối. Đây là lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ cảm thấy bất lực về sự lựa chọn của bản thân mình. Mang theo một tình yêu đơn thuần nhưng rời đi lại là một trái tim tan vỡ. Ngày mai vẫn đến dù như thế nào anh cũng phải tiếp tục sống. Mày chủ động giang tay ôm lấy khôi, khóe miệng của cô, nở ra một nụ cười an ủi. Nồng ngàn mày không nghĩ rằng bản thân mình lại mạnh mẽ như vậy. Mày rất muốn trải lòng. Một trái tim nhỏ bé chứa đựng một tình yêu to lớn, một nỗi đau ra giết. Ước mong gặp lại anh cuối cùng cũng trở thành sự thật. Chỉ tiếc rằng đoạn nhân duyên ngắn ngùi, Này đã đến lúc phải đứt gánh đôi đường Cô hít một hơi thật sâu Từ từ ghé sát vào tay của khôi thì thầm Không có mối quan hệ nào lâu tới nỗi Không thể nào quên đi được Anh sẽ gặp lại người khiến anh rung động Vào một ngày nào đó Anh sẽ quên em Em xin lỗi Em phải gà cho người khác rồi Mình khôi xiết mạnh người mầy vào trong lồng ngực của mình Ngày anh biết mình có tình cảm với cô là ngày anh phải xa cô. Khôi khóc rồi. Lời nói sát thương của mày như hàng nghìn viết sao đang cứa mạnh vào trái tim của anh. Yêu mà không có được cảm giác là như thế nào? Đáng thương sao? Anh còn không biết. Khóe mắt đỏ hoe nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Dù sao tình cảm này Chưa đến mức sâu đậm Chưa một lời tỏ tình Chưa một cái gật đầu Chưa một lần hẹn hò Coi như cái ôm này là lời tạm biệt Anh sống cuộc đời của anh Em sống cuộc đời của em Chúng ta không chung đường Anh đi về đi mẩy à Khi cơm áo gạo tiền còn chưa đủ Chuyện tình yêu đối với em Không còn quan trọng Xin anh tôn trọng em Em muốn lấy chai bản Em không muốn lấy trai thành phố. Chính bản thân của mày còn không biết bản thân của mình lại đa sầu đa cảm đến như vậy. Những lời nói ra cảm giác như cô gái nhỏ đã trải đời quá nhiều. Có ai tin được cô mới chỉ 18 chứ? Một con người mang theo trái tim tổn thương sẽ trưởng thành tới mức nào đây? Còn Minh Khôi cuối cùng anh có thể buông tay anh không nói thêm gì Chỉ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mày Khôi từng nghĩ rằng cô rất yếu đuối Nhưng dường như anh nhầm rồi Dính dáng tới chuyện tình yêu Con người ta luôn bị lầm tường Có những chuyện nhìn vậy thôi Nhưng không phải như vậy Minh Khôi thở dài quay đi Anh phải lấy hết dũng khí Để lại một câu nói cuối cùng Anh đi đây Anh hy vọng em luôn được hạnh phúc Số điện thoại của anh không bao giờ thay đổi. Cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần. Lần sau anh tới. Đừng đuổi anh đi nhé. Dằm bà thứ tình yêu còn con. Khôi chưa từng nghĩ mình lại tiêu hao năng lượng của mình đến như vậy. Ngày giây phút quay lưng bước đi, anh còn cố hy vọng rằng nếu như bất chấp làm ra những thủ đoạn xấu ra, chắc chắn anh còn có được cô. Nhưng anh không làm bởi vì anh tôn trọng Người anh yêu Ngay khi bước chân ra khỏi căn phòng Khôi liền trở về trạng thái lạnh lùng như mọi ngày Anh không bi lụy Không một giọt nước mắt Anh lãnh đạm bước đi Quyết không quay đầu ngoảnh lại Ra tới gian nhà ngoài Để gặp bác Bút và Hạnh Mình khôi thở dài Sau đó nở ra một nụ cười khó hiểu Anh lấy trong ví Chục tờ tiền 500.000 ngàn Để lên bàn nói tiếp Tôi xin hủy giao dịch Số tiền này Tôi mời bác uống nước Cậu nói chốt hạ của khôi Làm bác bút như vừa trên thiên đàng Rơi xuống địa ngục Nụ cười trên môi trợt tắt Nhìn số tiền lớn chưa kịp nhận Đã vội vàng lìa xa Không hẹn ngày trở về Ơ ơ ơ Sao lại có chuyện đấy Còn mày nó không đồng ý à Dạ không Cháu gái của bác rất hợp tác Chỉ là tôi không còn cảm thấy hứng thú Khi nào có hứng thú, tôi quay lại. Hy vọng bác đường đối xử nghiêm khắc với mày. Tôi cảnh báo bác trước, đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Khi muốn quay trở lại trạng thái ban đầu, lúc đó hơi bị khó đấy. Nghe Khôi nói tới đây, bác bút liền chờ mặt, giọng điệu thay đổi 180 độ, biểu cảm không còn thân thiện. Này, tao không có thời gian để đùa với mày. Mày tưởng mày là thần thánh à? Mày có tư cách gì để mà phán xét? Mà dọa nạt tao Tôi không phải là thần thánh Nhưng mà tôi có rất nhiều tiền Bác biết rồi đấy Trong xã hội này Đồng tiền quan trọng như thế nào Tôi có thể dùng tiền Và làm ra những chuyện Mà bác không thể nào tưởng tượng được đâu Vì sợ mất số tiền trên bàn Nên bác ấy chỉ dám chửi Có một câu thôi lại Minh Khôi thuận tiện rời đi Mặc dù trong lòng Còn rất nhiều luyến tiếc Còn Hạnh chết chìm trong vẻ đẹp lãng tử Của chàng trai thành phố Trong lúc bố đi tìm mầy để nói chuyện Hạnh lén lút chạy theo Khôi Ra tới đầu bàn Chiếc xe ô tô đắt tiền Hạnh như bừng tỉnh Khôi đang còn đứng đó ung dung đưa ánh mắt nhìn xa xăm Hạnh vội vàng đi lại Chủ động cất tiếng May quá anh còn chưa về Có chuyện gì thế À, <cười> à Sau này nếu như em lên thành phố Em có thể gọi điện cho anh được chứ Ừ Chỉ cần trong khả năng Tôi giúp được gì Tôi sẽ giúp Vâng Vậy thì tốt À em chỉ sợ Anh vì chuyện của cái mày Anh có chuyện này Muốn thương lượng với em Vâng ạ Nghe nói mày sắp gà Cho con trai của trường bàn Đúng chứ Vâng Đúng rồi mày không muốn đi cùng anh Nhưng có vẻ như Cô bé không muốn bị gà đi Em có thể giúp vậy, bỏ trốn được không? Cái gì cơ? À, giúp nó, bỏ trốn Ừ Chỉ cần em đồng ý Anh sẽ có cách lo liệu mọi chuyện Nếu như em không đồng ý thì sao? Còn nếu như em đồng ý Anh cho em tiền à? Tiền, hoặc bất cứ thứ gì em muốn Trong khả năng của anh Hạnh rất thông minh và khôn lòi Mặc dù rất muốn gom nhặt lợi ích về mình Nhưng nước đi lần này, cô không thể nào mạo hiểm. Hạnh tự mình suy diễn ra một câu chuyện để hướng suy nghĩ của mình tích cực hơn và giúp cho Khôi đi theo một hướng khác. Nhà bên đấy cũng có điều kiện lắm. Mày đồng ý chuyện mai mối. Bố em đâu có bắt ép nó. Em biết là nhìn mày mong manh yếu đuối nên rất nhiều người muốn giúp đỡ cho nó. Nhưng mà có những chuyện mình nhìn vậy thôi chứ không phải vậy. Nếu như mày muốn Thì nó bỏ trốn từ lâu rồi Như vậy là em không đồng ý giúp anh sao Em muốn giúp Nhưng mà em thương Đứa em họ của em lắm Thôi anh đi về đi Hai người không môn đăng hộ đối Chắc chắn không đến được với nhau đâu Mày nó không muốn đi với cùng với anh Lý do là gì Chẳng phải anh mới là người hiểu rõ nhất sao Chuyện đi lấy chồng Là nó tự nguyện đồng ý Không bị ai ép đâu ạ Ừ. Vậy cảm ơn em Nhưng mà anh thích mày nhiều đến như vậy cơ à Ừ Thế này nhá Chỉ cần anh giữ liên lạc với em Nếu như con bé có xảy ra vấn đề gì Em gọi cho anh Cảm ơn em Nhưng mà bây giờ không còn cần thiết Cứ để cho mày được tự do Sống với cuộc đời của cô ấy Anh đi đây Anh Khôi Sau này lên thành phố Em liên lạc với anh có được không Em muốn được gặp lại anh. Ừ. Lê Minh Khôi lên xe rời đi, chiếc xe ô tô lăn bánh, rời khỏi bàn làng na đứa như chứa được một thứ tình cảm mập mờ. Đi được nửa đường, Khôi tháo chiếc sim rác trên điện thoại rồi ném xuống đường. Số liên lạc ảo mà anh cho Hạnh trước đó chính thức bị mất hiệu lực. Còn phía bên này, Hạnh luôn mơ tưởng về thứ tình cảm hão huyền Miệng không ngừng nở một nụ cười mãn nguyện sau khi tạo được một chút ấn tượng. Sau khi khôi đi, mày bị bác bút lôi ra dò xét, hỏi chuyện cô. Cô lì lợm, hỏi cái gì cô chỉ lắc đầu không nói. Kết quả thì ai cũng biết. Lại bị ăn vài cái đấm, cái đá, đau đến say sầm mặt mày. Có lẽ mày đã quen, nên cô chẳng lấy đó làm gì lạ. Trái tim của cô đã chết, Thân xác này có tồn tại, cũng chẳng biết để làm chi. Mẹ Kiếp, mày có biết thằng đấy bỏ ra bao nhiêu tiền không? Tại sao mày ngu thế hả? Tại sao mày lại từ chối nó? Nhà tao mắc nợ mày hà mày, mày nói xem, thằng đó giàu tới cỡ nào? Nói ngay, mày bị câm hả? Từ khi chị Hạnh gặp được Khôi, thái độ của chị ấy đối với em gái họ cũng thay đổi, không còn thương yêu, không còn quan tâm giống như trước. Thay vào đó là những ánh nhìn ghét bỏ, những giọng điệu khinh khỉnh và miệt thị. Ánh sáng cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời tối tăm lúc này cũng quay lưng lại với mày. Cô hiện tại không còn muốn sống. Ý nghị tử tử cứ như vậy xâm chiếm vào tâm trí của cô, giống như một loại vi rút. Mày muốn đi cùng với Khôi, nhưng cô không muốn anh mất tiền giao dịch với người bác xấu xa này. Còn Khôi... Anh không thể nào buông bỏ được chấp niệm trong lòng. Miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng anh lại dối như tơ vò Lê Minh Khôi tự tìm cách. Anh muốn kết nối với một vài tổ chức anh chị có máu mặt trên thị trấn Na hang gần bàn làng Na Đứa. Lê Minh Khôi tự đưa ra một kế hoạch. Đó chính là cướp dâu trong ngày cưới. Tấn bi kịch lại một lần nữa xảy đến trong ba ngày ngắn ngồi trôi qua mày luôn sống trong tư tưởng buồn tủi cô chỉ muốn chết quách cho xong cũng có nhiều lúc thực sự không thể nào chịu đựng được nỗi đau về tinh thần đang lo lắng chuyện bị ép gả mày quyết định tìm một thời điểm thích hợp thương lượng với chị hạnh về chuyện bỏ trốn ngày mới lại đến từ sáng sớm bản làng na đứa bận rộn hơn hẳn già trẻ gái trai hôm nay đều kéo qua nhà bác trường bản để hóng chuyện chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra trong bản công an biên phòng tới nhà bác trường bản khám xét và thu giữ được rất nhiều chất cấm, ma túy chuyện ông trường bản na đứa buồn ma túy bị công an bắt lan truyền, rầm rộ khắp nơi bởi sau khi biết tin cũng không biết là nên vui hay là nên buồn cô gái nhỏ chắc chắn không bị ép gà cho nhà bên đó nữa nhưng mà thoát được mối này liệu bác bút có để yên mà không ép cô cưới một mối khác dù sao đối với bác bút đó là một tin rất sốc số tiền mà nhà ông trường bàn cùng với lời hứa cho bác bút vay trả nợ đã không còn hiệu lực chị Hạnh đúng là tâm cơ nhất quyết muốn đẩy mày đi cho khuất mắt chị ta biết ngày nào mày còn độc thân tự do và sống trong bản na đứa này Lê Minh Khôi nhất định sẽ có cách để tìm gặp lại cô Tình yêu đôi lứa là thứ mà con người dễ dàng buông bỏ nhất Nhưng một khi mang theo chấp niệm Thì chuyện cả đời Có một hình bóng luôn ngự trị trong tim Là một chuyện rất dễ hiểu Cũng giống như những buổi tối thường lệ Chị Hạnh và mày Lại ở chung phòng với nhau Hạnh giả tạo trưng diện bộ mặt Cùng với giọng điệu quan tâm Nhưng thực chất là đang muốn thăm dò Suy nghĩ của em họ Bộ thằng Tài bị công an bắt rồi đấy mày Chuyện đó đồng nghĩa với việc em không bị gà đi nữa. Em có thấy vui không? Em thấy bình thường, không vui, không buồn. Có phải em đang cảm thấy hối hận không? Chị em mình thân thiết như thế. Em đừng nói dối chị. Em nói dối chị chuyện gì chứ? Em có hối hận về chuyện gì đâu. Em không hiểu. Em hối hận bởi vì không đồng ý đi cùng với anh Khôi có phải không? Em với anh ta đâu phải thân thiết. Con người và gia cảnh còn chưa rõ Sao em có thể đánh cửa cuộc đời mình Để mạo hiểm chứ Không phải em từng nói rằng Quen anh ấy Trong lúc nhận đầu từ thiện sao Người ta tốt như thế Gia cảnh hoàn hảo như thế Mà em còn nghi ngờ cái gì Em không muốn mắc nợ ai Càng không muốn Vì mình mà người khác bị vạ lây Anh ta đồng ý Bỏ ra 500 triệu Với mong muốn đưa em đi Em thấy như vậy còn chưa xứng đáng à Chị à, hôm nay chị làm sao thế? Thì chị cảm thấy em có chút ngốc nghếch. Cuộc sống này đúng là khó hiểu, phải không chị? Thế mày có thích anh ấy không? Lê Minh Khôi ấy. Mày không biết trả lời thế nào cho đúng. Suy cho cùng cô lại tự dối lòng. Em không. Mày nói điêu, ánh mắt sáng rực thế kia. Mày dám bảo là không thích. Chó nó tin. Đâu có. Chị không tin thì thôi. Nếu nhanh anh ấy quay lại tìm mày thêm một lần nữa thì sao? Mày có quyết định lên thành phố không? Lê Minh Khôi sao? Anh ấy không bao giờ quay lại đâu chị. Ai mà biết được, anh ấy có vẻ rất thích mày đấy. Không có chuyện đó. Khôi muốn đưa em lên thành phố để chữa bệnh cho người nhà của anh ấy thôi. Không có chuyện yêu đương. Chị đừng hiểu nhầm. Có thật không? Em nói thật. Lê Minh Khôi trở về thành phố, không muốn thất hứa với mẹ. Từ ngày về nhà anh quá chán nản với sự từ chối mà mày dành cho anh. Anh bấm số điện thoại, gọi điện cho thằng bạn thân để tâm sự. Đối phương vừa bắt máy, liền buông lời mắng anh không tiếc lời. Thằng điên, mày xuất viện rồi mày không về nhà. Mày còn đèo bóng lên núi làm cái gì? Mày bị tâm thần à? Mày có cần tao bảo gia đình cho mày Vào trại thương điên hay không? Mày không cần mạng để sống à? Mày mắng như vậy đủ chưa? Cái mặt mày có mắng bao nhiêu Cũng không thấy đủ Mày làm như mày là người yêu tao không bằng Bắt bẻ nhiều thế Tao là bố mày thì có Thôi Tao có một ông bố được rồi Không muốn có thể một ông bố Trẻ tuổi như mày Thế mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở nhà Về lâu rồi Mẹ mày gọi điện cho tao đấy Tao đang rất buồn Có chuyện gì? Người tao thích Sắp đi lấy chồng rồi Hóa ra trên đời này Có những chuyện không thể nào giải quyết bằng tiền Ai? Người mày thích nhiều lắm Nói rõ hơn đi Tao thích nhiều người bao giờ Vứa ba vứa vần Nhưng đừng nói với tao Là con bé dân tộc người Tây đấy nhá Ừ Mày đừng nói với tao Mày lên trên đấy đi tìm con bé Đúng Và ai? Chết vì gái là có thật Mày thích con bé đấy nhiều đến như vậy cơ Tao tưởng mày chiêu đùa chứ Tình cảm đậm sâu tới mức nào rồi Tao không rõ Tao chỉ biết tao rất muốn lấy người đó làm vợ Không có duyên nợ Làm sao mà gặp gỡ chứ Gia đình mày không đồng ý đâu Nhà mày giàu có như vậy Chỉ chấp nhận người môn đăng hộ đối Làm con dâu thôi Không phải gia đình tao không đồng ý Tao nghĩ Họ sẽ thông cảm cho tao Nhưng mẹ tao thì khó Cái vấn đề là nằm ở đấy Thảo nào Lúc gọi điện cho tao Mẹ mày cứ hỏi tao vòng vo Chuyện mày đang tán tỉnh ai Tao biết nhưng tao không kể đấy Ừm, Đúng là thằng bạn tốt Thế bây giờ mày tính thế nào Dù sao con bé kia sắp lấy chồng rồi còn đâu nữa Dính vào tình yêu một cái Không nghĩ ngợi được gì Đang tính thuê người đi cướp dâu Mày bị điên à? Mày cứ yêu đi Rồi mày biết Nếu con bé đấy nó yêu mày Nó không đồng ý đi lấy người ta Thôi mày buông bỏ đi Còn đây người xinh hơn nhiều Đây có phải lần đầu tiên Mày thích một người đâu Nhưng lần này lạ lắm Tao suy nghĩ rất nhiều Nhưng cuối cùng không thể nào buông bỏ được Cuối tuần tao định lên đó một lần nữa Mày có muốn đi cùng với tao không? Nhà thì bao nhiêu việc Cứ chơi trò trốn tình yêu thế này Mày không mệt à Từ lúc nào mày lại trở nên si tình như thế Tao mệt chứ Sao không biết mệt cho được Nhưng tao không buông bỏ tình yêu này được Hoàn cảnh của em ấy đáng thương lắm Tao chỉ muốn bảo vệ người tao yêu Bà ngoại của mày mất rồi Em ấy bị bác ruột Em phải lấy chồng mày hiểu không Chết cha Tao nghi mày bị trúng bùa yêu khôi à Thằng giỏ hơi bùa ngài cái gì? Tao còn mặt dày lên trên đấy, hỏi cưới người ta, nhưng bị người ta từ chối, đuổi tao về đấy. Ngồi đấy mà bày đặt, bùa với ngài. Ấy. Bỡ dâng tận miệng mèo rồi, thế mà còn chê à? Đẹp trai giàu có như mày, thế chả nhẽ lại thất bại trong chuyện tình cảm. Tao thậm chí còn đồng ý, bỏ ra 500 triệu, để bác ruột cô gái ấy đồng ý hủy bỏ chuyện cưới xin. Và ai? 500 triệu À tao quên, nhà mày có nhiều tiền Bỏ ra con số đấy chẳng đáng là bao Nhưng mày không muốn tao mất tiền Nên từ chối Trên đời này tìm được người con gái tử tế như vậy Tao nhất định Không thể nào buông tay Tao chịu mày Mày cố chấp quá Tao không đưa ra lời khuyên cho mày được Chắc là tao chưa yêu ai nhiều đến thế Nên tao không hiểu được cảm giác của mày Nhưng mà dù sao Mày trưởng thành rồi Suy nghĩ cho kỹ hôn nhân là chuyện cả đời Đừng vì vài ba cái nhận định bồng bột Mà làm ra những chuyện Cả đời mày phải hối hận Hiểu chứ Ừ Nếu như thành công Mày cứ chuẩn bị tinh thần Trong năm nay Ăn cỗ tao đi Thôi được Để xem bản lĩnh của mày thế nào Cứ ngồi đó đợi tin tốt Thôi Làm việc đi Tao cúp máy đây Lê Minh Khôi rất thân với bà nội Khi khó đưa ra sự lựa chọn trong một chuyện nào đó anh luôn tìm đến bà để tâm sự. Đây là lần đầu tiên khôi thổ lộ chuyện tình cảm của bản thân cho bà nội sau khi kể rõ ngọn ngành câu chuyện tình yêu. Bà nội lúc này im lặng, nghĩ ngợi. Cảm xúc đấy con à! Làm sao mà ngăn cấm được việc cháu yêu và muốn cưới một người dân tộc về làm vợ của cháu. Bà không có ý kiến vì hạnh phúc của cháu Bà sẵn lòng, ủng hộ và chấp nhận. Nhưng mà tương lai là thứ không thể nào đoán trước. Nếu muốn đi đường dài với nhau, e rằng hai đứa phải vượt qua. Vô cùng khó khăn đấy. Bởi vì cháu và em ấy không muốn đăng hộ đối có đúng không bà? Trong tình yêu, làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ? Cháu biết bố mẹ cháu đến với nhau là do may mối. Chị nhàn lấy chồng cũng do may mối. Nhưng bà nhìn xem, Kết quả của môn đăng hộ đối nó như thế nào? Tất cả đều sống trong vỏ bọc Của một cuộc hôn nhân hạnh phúc Sống Nhưng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống Cháu không muốn sống một cuộc đời như vậy Hơn ai hết Bà nội là người hiểu rõ nhất Nếu như không phải ngày xưa Chồng bà ép con trai lấy người môn đăng hộ đối Thì biến cố ngày ấy Đã không xảy đến Khôi và Nhàn là cháu ruột của bà Nhưng không phải là con ruột Do con dâu hiện tại sinh ra Bí mật đau lòng ấy Không ngờ lại bị khôi phát hiện Anh không nói ra Anh luôn che giấu và sống trong đau đớn Bao nhiêu năm bí mật đi tìm tung tích của mẹ ruột Nhưng kết quả Vẫn là con số không tròn chỉnh Chỉ cần là người cháu yêu Cho dù tầng lớp xã hội nào Bà cũng chấp nhận Bà chỉ cần cháu trai của bà Được hạnh phúc mà thôi Nhưng mà cháu nên nhớ, tình yêu luôn thua tình thân, một ngọn đồi Nếu như chịu được áp lực và sẵn sàng đánh đổi, hãy cứ làm những chuyện mà mình cho là đúng đắn. Dạ vâng, cháu nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Có bà nội ủng hộ thế này, cháu không còn cảm thấy sợ ạ. Tại bàn làng Na Đứa, tôi đến mang theo những âm thanh bí ẩn của núi rừng Bác bút và vợ đang đau đầu về số tiền nợ. Đã quá hạn đóng. Nếu như không sớm thanh toán, e rằng chủ nợ lại đến nhà mà siết nợ. Đến lúc đó mọi chuyện bung bét. Vỏ bọc giàu có xưa nay, lại đi vào dĩ vãng. Hàng xóm dị nghị, lời ra tiếng vào, e rằng không thể nào sống nổi. Hạnh vô tình nghe thấy câu chuyện về món nợ. Bản thân à ta suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lại chọn cách đối diện. Tầm địa độc ác. Hãy muốn dùng em họ làm con dối thế thân, giúp gia đình cô vượt qua kiếp nạn. Khó khăn, đầy dẫy khó khăn. Bố, mẹ, đừng tiếc tiền của người đàn ông đấy nữa. Anh ta không quay lại đâu. Người thành phố tự trọng và sĩ diện lắm. Bảy nó từ chối người ta rồi còn đâu? Đúng là con ngu đấy. Thật là muốn tống cổ nó đi cho khuất mắt. còn có ý này. Con nói ra có được không ạ? Ừm. Nhà mình bán con mày qua Trung Quốc đi ạ. Dù sao sự hiện diện của nó chẳng có ai quan tâm. Nó đi hay ở đây không còn quan trọng. Hạnh à, con muốn cả nhà mình đi tù đi ạ. Không được, không được làm như thế. Bố không nói ra, mẹ không nói ra, con không nói. Gia đình mình làm mọi thứ trong bí mật. Nếu không bán nó thì nhà mình chết. Bố, bố nghĩ mà xem chưa không phải là con quý nó à? Đúng là con quý nó Nhưng mà con yêu thương bố mẹ Con không muốn bố mẹ chịu cực Thật ra bố có quen vài mối Do trước đây bố từng trốn sang Trung Quốc Nhưng vấn đề là phải làm trong im lặng Và mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng Thôi được rồi Để bố mẹ tính Dạ vâng Tiến hành càng nhanh càng tốt bố ạ Thôi được rồi Con về phòng xem con mẩy đi Từ bây giờ phải quản nó thật là nghiêm ngặt Nó mà trốn đi Thì bùng bét hết Vâng vâng, con biết rồi Ba người họ chẳng hay Mày lại nghe toàn bộ câu chuyện Cô sốc lắm Cô không nghĩ chị Hạnh lại đối xử với cô như vậy Sợ mọi chuyện vỡ lẽ Mày cẩn thận đi về phòng Đóng cửa rồi lên giường nhắm mắt ngủ Cô vợ như không biết chuyện gì Đau đớn Con tim cô đau đớn Như có hàng nghìn vết dao đang cứa vào Mọi sự khổ đau trên đời đều có lý do Nhìn lại hành trình cuộc đời cho đến tận bây giờ Mày chỉ thấy tổn thương tâm lý trầm trọng Cô không muốn thở Không muốn gắng gượng bước tiếp Nhưng mày không muốn chết Cô muốn sống trọn vẹn một đời Để thực hiện lời hứa Phải sống thật tốt Hận chứ Sao mà không hận cho được Từ khi sinh ra Mày không muốn bị ai đó sắp xếp cuộc đời Mày hận bác, hận cả chị Hạnh Họ không phải là gia đình của cô Cô ôm chấp niệm Cô sẵn sàng bỏ trốn Nếu như tìm được cơ hội Trong lúc khó khăn như thế này Mày lại nhớ tới Minh Khôi Nếu như hôm đó cô đồng ý đi cùng với Minh Khôi Thì chắc chắn mọi chuyện đã tốt Mày không biết Cũng không thể trả lời Cô từng bị bỏ rơi, bị bạo lực tâm lý, bị bác ruột bắt nạt. Nên mày chẳng dám tin ai, ngay cả bản thân của cô, cô còn chẳng tin. Nhưng cuộc đời này muốn bình yên mãi mãi là chuyện không thể nào. Lần này, cô quyết định đánh đổi một lần. Chỉ cần thoát được địa ngục trần gian nhà bác ruột, mày có chết cũng không hối hận. Mình chỉ sống một lần trên đời, tại sao phải nhu mì và yếu đuối chứ? thế rồi hàng ngày mày bị bác bắt làm việc nhà và nấu cơm trước đây lúc còn sống cùng bà ngoại cô biết làm được vài bài thuốc quý hàng ngày vào lúc nấu cơm cô thường nhân cơ hội không ai để ý bỏ một ít bột củ bình vui vào canh một tuần ăn liên tiếp cả nhà bác bút mỗi đêm đến thường chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng có nhiều lúc mày cố tình phát ra tiếng động nhưng không thấy mọi người giật mình thức dậy Dường như ông trời đang muốn giúp cô Mọi thứ dường như diễn ra rất thuận lợi Nhưng tối hôm nay Trước khi chìm vào giấc ngủ Chị Hạnh lại khóa chân của cô Chị sao lại xích chân em Bố chị bảo thế Sợ buổi tối Mày bỏ trốn Ở trên bàn Toàn tay mắt của nhà chị Em trốn đi đâu được chứ Chị không thương em mà, Tất nhiên là tao thương mày Nhưng mà tao không tin mày Mày lừa chị Trốn lên thành phố Thì tao biết phải làm sao Em có quen ai trên thành phố đâu mà trốn Tiền em còn chả có Mày quen anh Khôi đấy thôi Nhà anh ấy giàu có Anh ấy lại thích mày như thế Mày gọi anh Khôi Anh ấy kiểu gì chả giúp mày Chị vô lý thật đấy Chị hay bố mẹ chị Không có quyền giam lòng em Chị muốn thấy em chết Chị mới vừa lòng có phải không Chết chóc cái gì Mày còn trẻ con Chưa suy nghĩ chín chắn Thôi Mày đừng nói gì Để im đấy Bố mẹ chị sắp xếp cuộc đời cho mày Mày đừng có nghĩ về người đấy nữa Em và anh ấy Không môn đăng hộ đối đâu Vậy Chị thích anh Khôi Có đúng không Bị mày nói trúng tim đen Ánh mắt của Hạnh thay đổi Sợ bị em họ phát hiện ra tâm tình Cô ta tuyệt nhiên phủi bò Mày điên à Thích cái gì mà thích Tao mới gặp anh tao có một lần Hơn nữa Lại chẳng quen biết Nhưng từ lúc gặp anh ấy Chị thay đổi với em Tao xưa nay vẫn vậy Mày đừng suy nghĩ linh tinh trai trên đất nước này chết hết rồi hay sao chứ Tao không muốn dây dưa Vào cái lũ đào hoa Chỉ được cái mã Trả được cái tích sự gì Thôi được rồi Nếu không phải thì thôi Ừ, thôi nhá, tao ngủ đây Vâng ạ Nửa đêm khi mọi thứ rơi vào im lặng Mày mở mắt Cô giòn dén ngồi dậy Bước chân nhẹ nhàng đi tới giường của chị Hạnh Chìa khóa dây xích nằm trong túi áo của chị họ Mày cẩn thận xem xét Sau một hồi chật vật Cô gái nhỏ cũng thành công Lấy được chiếc chìa khóa Tiếng dây xích hàm gì cọ vào nhau Tạo ra một âm thanh lớn Cơ hội trốn thoát lần này, mày nhất định phải nắm chắc phần thắng. Tường trường như sắp thoát khỏi địa ngục trần gian. Thật không ngờ, không thể nào qua mắt được con người xào trá như chị Hạnh. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, chị Hạnh liền mở mắt. Hóa ra chuyện mày, bỏ bột bình vôi vào canh, đã bị phát hiện. Chị ta nghiến rằng, quyết không cho em họ có cơ hội chạy trốn. Mày có phần hơi chủ quan, Nên không tính nhiều đường đi nước bước Ra tới cửa gian ngoài Vừa bước xuống vài bậc cầu thang Thì cô dẫm phải bẫy chuột Được đặt từ đó Cô không dám hết Chỉ ôm lấy chân của mình mà chịu đựng đau đớn Trời tối không có lấy một ánh điện Mày không thể nhìn rõ được tình trạng hiện tại của cô Bước chân khập khiễng Không thể nào đi tiếp Đột nhiên điện trong nhà bừng sáng Chỉ hạnh chạy ra với điệu bộ Như muốn bắt kẻ trộm, đi theo sau là vợ chồng nhà bác bút. Giây phút này, mày biết mình bị lừa. Hóa ra kế hoạch bỏ trốn của bản thân đã bị chị Hạnh phát hiện từ lâu. Chị Hạnh trợn mắt, tay trống nạnh quát cô. Mày to gan lắm, mày dám cho nhà tao uống thuốc ngủ. Để mày tâm cơ muốn chạy thoát chứ gì. Giỏi lắm, để xem ngày hôm nay mày chạy kiểu gì. Chị Hạnh túm tóc cô, lôi cô vào trong nhà. Còn không quên lấy khăn bịt miệng để em họ không phát ra âm thanh lớn. Nhìn chân của mày đang chảy máu. Họ nhất quyết không tha cho cô. Quyết định đêm nay, họ dạy cho mày một bài học. Một bài học đau đớn. Mày bị dồn đến đường cùng. Cô nghĩ bản thân mình không còn gì để mất. Cô gái nhỏ rút trong túi ra một con dao được chuẩn bị từ trước. Nước mắt rơi lã trã. Nếu hôm nay cô đổ máu Cô cũng quyết tâm làm đến cùng Thấy con dao sắc nhọn Đang chĩa về phía mình Chị Hạnh vội vàng lùi lại vài bước mẩy điên cuồng vung dao. Nếu như cố chấp Ai còn dám lại gần E rằng người đó nhất định bị thương Cả Hạnh và bố mẹ Đều không dám bước lại để khống chế mày mắt cô đỏ ngầu Dường như mất đi lý trí Đầu tóc cô bù xù dối tung Tạo ra một hình tượng Vô cùng quái dị Mày đưa tay vứt bỏ khăn bịt miệng Hai răng nghiến vào nhau khen két Các người có cần phải làm tới mức này không Hết có ý định gả tôi cho người khác Giờ đây các người Lại muốn bán tôi sang Trung Quốc sao Các người độc ác quá rồi Các người không sợ quả báo à Các người không sợ bị trời phạt à Nếu như các người cố chấp không cho tôi đi Thì ngày này năm sau Là ngày rỗ của ba người Á Mày dám giết người Mày có bản lĩnh Để giết bác ruột của mày sao Mày giỏi lắm Đúng là tốn công tao cho mày ăn cơm nuôi sống mày Bác cầm miệng đi Là ai Là ai hại chết bà Bác đừng nói đạo lý với tôi Sao <cười> Lý do làm sao mà tôi không dám giết người cơ chứ Tôi phải giết Giết xong thì tôi chết Chết là hết Có làm sao đâu. Mày bị điên rồi mày à? Mày điên rồi. Đúng. Tôi điên rồi. Tôi phát điên rồi đây. Rùa cầm dao nhưng phần thắng nằm trong tay mày là rất mong manh. Bà người kia to lớn. Sức khỏe như thế này cô làm sao mà chống trọi được chứ? Hơn nữa chân của cô lúc này bị thương. Cho dù có chạy, không thể nào chạy xa được. Có một ánh sáng niềm tin bé nhỏ. Ánh lên trong tâm trí của mày Cô lại nhớ lại lời của Lê Minh Khôi Anh sẽ chứng minh cho em thấy Cho dù có dùng mạng của mình để đổi lấy Anh nhất định bảo vệ em bình an Lần này Mày đánh cược vào số phận may mắn của mình Cô nhanh chân chạy vào phòng Khóa chốt cửa phòng Bên ngoài âm thanh chửi bới Cùng với những tiếng đập cửa thúc giục của ba người cứ rồn dập vang lên Trong giây phút cấp bách Mày may mắn giữ được chút lý trí tỉnh táo Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trắng đen trong túi quần Mà trước đó cô luôn giấu kỹ Đôi tay run dày thao tác ấn nút trên điện thoại cuộc gọi được kết nối Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông Mặc dù không phải mùa hè Nhưng toàn thân của mày đổ rất nhiều mồ hôi Nước mắt sợ hãi cứ như vậy mà rơi xuống Giờ đây mày không còn hy vọng gì nhiều Cô chỉ muốn vớt vát cứu vãn cuộc đời hiện tại của cô Được chút nào hay chút đó Đối phương không bắt máy Mày dường như chẳng còn hy vọng Cô cố chấp Nhấn nút gọi lần hai Phía bên ngoài Những âm thanh to lớn Đang còn vọng lại Cánh cửa gỗ yếu ớt chẳng mấy mà đổ xuống Trước sự công phá từ ba người Tưởng chừng ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt Thật không ngờ Lê Minh Khôi đã bắt máy Mày Là em đúng không Em suy nghĩ lại rồi à Anh tới đón em nhé Khôi cứu em Cho em đi theo với Em sắp chết rồi Tông giọng của Khôi thay đổi Xung quanh mày ồn ào Khiến chất lượng âm thanh chuyển tới tay của Khôi Thông qua điện thoại bị giảm sút Mày lý nhí đáp lời Nhưng Khôi không nghe rõ Mày em nói gì Nói to lên Em đã gặp nguy hiểm có phải không? Điện thoại lúc này sập nguồn. Mày sợ hãi nếp vào tường khi cánh cửa gỗ bị đổ xuống. Vợ chồng bác bút tiến vào với vẻ mặt dữ tợn. Họ trói tay trói chân và bịt miệng của cô mặc sức lấy roi mây quật lên người của cô. Chị Hạnh đứng đó gương mắt nhìn một câu bảo vệ cũng không lên tiếng. Mày có cái gì mà chị Hạnh phải hơn thua với cô chứ? Chỉ vì có tình cảm chớp nhoáng với một người đàn ông Lại khiến cho chị ấy thay đổi thái độ sao Không một lời hứa hẹn Tại sao cứ luôn ảo tưởng Mang trong lòng chấp niệm lớn như vậy chứ Những người mang trong mình danh nghĩa là người nhà của mày Nhưng mà trong tâm của họ Lại đội lốt giống hệt một con quỷ Mày chảy máu rồi Cho đến khi cô mở miệng van xin và ngất lịm Họ mới chịu dừng tay Sòng xuôi ai về phòng người nấy Còn mày bị trói chân trói tay Nằm lạnh lẽo trên nền nhà Chị Hạnh lúc này lạnh lùng Nói với cô Mày Lại muốn khổ Tự làm tự chịu Mày đừng có trách ai Mày nắm chặt tay Hận lắm nhưng không thể làm được gì Chị Hạnh phát hiện mày có một chiếc điện thoại đen trắng Điện thoại bị vỡ Cắm sạc pin Cũng không thấy hiện màn hình Có lẽ trong lúc xô đầy, điện thoại sớm bị tác động mà bị hỏng. Thấy em họ không còn sức lực, hạnh không muốn giò hỏi thêm, chỉ lặng lẽ leo lên giường đi ngủ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thành phố lúc dạng sáng, Lê Minh Khôi vội vã lái xe rời đi. Chẳng cần biết thực hư thế nào, chỉ cần biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm, anh sẵn sàng xuất hiện. Trên đường đi, Lê Minh Khôi có gọi điện vào số điện thoại của mày. Nhưng không được Anh sốt ruột lo lắng Tâm trạng duy nhất mà Khôi có thể cảm nhận được Đó chính là anh sợ Anh lấy điện thoại gọi điện cho người quen Trên thị trấn Na Hang Lê Minh Khôi nhờ họ điều tra thông tin Nhà bác ruột của mày Khi trời vừa hừng nắng Những vầng sáng nơi chân trời Cũng là lúc xe của Minh Khôi Tới thị trấn Na Hang Anh ghé vào một nhà của người quen Sau khi biết rõ thực hư câu chuyện Đã rất phẫn nộ Vì muốn mẩy và bản thân anh được an toàn Khôi chẳng ngại bỏ ra một số tiền lớn Thuê vài tên côn đồ có máu mặt trên thị trấn Để xuống bản Na Đứa Mục đích ngày hôm nay anh tới Chỉ muốn đưa mẩy đến một nơi an toàn Nếu đàm phán bằng tiền không được E rằng anh phải dùng bạo lực để giải quyết Phải gần đến trưa đoàn xe của Khôi Mới lên tới bản Na Đứa Do trên đường đi phát sinh vài sự cố nên việc di chuyển có chút chậm trễ. Đường đi vào nhà bác ruột của mày. Khôi nhớ không sai một chi tiết. Anh dặn dò vài tên côn đồ, xong xuôi, mới cầm đầu dẫn đường. Vẫn như mọi ngày, ở bản chỉ có người già và trẻ nhỏ, người lớn họ đi làm từ sớm, rất ít người ở nhà. Đi tới đâu mọi người, đều bị Khôi thu hút. Anh có ghé hỏi thăm người dân chút chuyện, gia đình của mày. Tất cả đều đưa ra những dẫn chứng, rất giống nhau. Cái con bé đấy nó ngoan lắm, nó hiền lành, nhưng số nó khổ. Từ ngày bà nó mất, nó sang ở nhà bác ruột. Mà từ lâu lắm rồi, không thấy nó lên đồi bẻ ngô. Bác nó xừa này có tiếng ghê cớm, nghe nói vì không chịu được. Nên là em gả đi lấy chồng, bị cấm túc, bị đánh đập đấy. Khôi xót xa chỉ lặng lẽ gật đầu, anh không dám đưa ra lời bình phẩm. Chuyện hôm nay tới đây, anh thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Chưa một lời hứa hẹn ấy vậy lại có thể cố chấp Chuyện tương lai thì tính sau Hiện tại sự an toàn của mày Mới là điều quan trọng nhất Tới nhà bác bút Khôi không lên tiếng gọi Mà trực tiếp đi lên cầu thang Tiến thẳng vào trong nhà Sự xuất hiện đột ngột của Khôi Làm cho hạnh chết đứng Đang ngồi cạnh bếp lửa hồng để nấu cơm Chị ta cứ ngỡ mình sinh ra ảo giác Chỉ đợi đến khi Khôi lên tiếng Hạnh mới hoàn hồn Mà dối rắm À, à, chúng ta lại gặp nhau rồi Anh tới đây Có chuyện gì Anh tới đây có chút chuyện Chỉ đợi Khôi lên tiếng như vậy uhm, Bố em Bố em đang trong nhà Anh tới tìm ông ấy hả uhm, mày đâu Nghe Khôi nhắc đến tên em họ Ánh mắt cùng biểu cảm Của Hạnh thay đổi 180 độ Khôi nhìn thấy sự khác thường Nhưng không lên tiếng Bản thân anh từ đầu tới cuối Chỉ kiên trì, nhẫn nại Để hỏi mày ở đâu Hôm nay mày nó lên đồi bè ngô Anh lại đến đây Gặp nó đi à Không Anh tới đây tìm bố em ừ, Vâng Sao thế Anh đáng sợ lắm à Dạ đâu có Sao nhìn sắc mặt của em không được ổn thế Em ốm sao À em không, em không ốm Chỉ là sự xuất hiện của anh hơi đột ngột Thế nên, lần thứ nhất gặp nhau vội vàng quá, anh không để ý. Hôm nay có thời gian nhìn em. Anh thấy Hạnh xinh đấy. Đúng là con gái dân tộc Tài, không thể nào xem thường. Nghe tới đây, con tim của Hạnh lại rung rinh. Cô ta cười ngại ngùng. <cười> dạ vâng, em cảm ơn anh vì quá khen ạ. Mặt xinh đẹp thì khỏi bàn. Nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với nhân cách của em. Nói dối mà không chớp mắt. Người trên thành phố Người ta gọi là xấu tính đấy Em có biết không Câu nói cả khiệu của Khôi Như một gáo nước lạnh Tạt thẳng vào mặt của Hạnh Nụ cười trên môi của cô ta chợt tắt Anh Khôi anh... anh nói gì em không hiểu Không hiểu thì thôi Anh rất bận Không muốn giải thích cho người cố tình Không hiểu chuyện Anh Khôi Lời nói và lý lẽ của anh hơi quá đáng rồi đấy ạ Không vòng vo Em gọi bố em ra đây nói chuyện với tôi. Đừng nói dối chuyện của mày làm cái gì, bởi vì tôi biết em ấy đang có mặt tại đây. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ? Trong vòng một phút, nếu như bố cô không có mặt ở đây để nói chuyện với tôi, thì nhà cô phải ra ngoài đường đấy. Anh đang dọa nạt ai? Nhà anh có thể giàu có, anh có thể mang mát con trai thành phố. Nhưng anh không phải là người ở đây Đừng nghĩ rằng có chút tiền rồi ảo tường sức mạnh Không phải cứ thích làm gì Là làm được đâu, Minh Khôi à Tôi không làm được Bởi vì tôi chẳng có tư cách gì Nhưng tôi nghĩ rằng Chủ nợ của gia đình cô Sẽ thay tôi làm điều đó Trong ánh mắt của Khôi Thể hiện rất rõ sự ức chế Đang kìm nén Nghe tới tên chủ nợ Hạnh không còn dám nói lời ba phải với Khôi Đôi chân cứ như vậy quay gót Bước vào trong nhà và gọi bố mẹ. Chỉ mất có vài giây, vợ chồng bác bút ra khỏi phòng, ai nấy mỗi người một biểu cảm trên gương mặt. Bác bút còn cay cú, vụ khôi bùng tiền lần trước, nên thái độ vô cùng bực bội. Cái gì thế này? Mày còn dám vác mặt tới đây cơ à? Dám chứ. Sao lại không dám? <cười> Thằng chó, mày tới đây muốn cái gì? Tôi không muốn vòng vo làm gì mất thời gian. Nghe nói, mày không bị ép cưới nữa Tôi đến đây Để hỏi cưới cô ấy Không gà cho nhà này Thì gà cho nhà khác Có chết, tao cũng không bao giờ gà cháu gái của tao Cho một thằng thành phố Không giữ chữ tín như mày Tôi không cần bác có đồng ý hay không Tôi chỉ muốn Nghe ý kiến của cháu gái bác thôi Nhưng nó không có nhà Mà không phải lần trước Nó từ chối mày rồi sao Gia đình tao tầm thường Không xứng đáng kết thông ra với loại giàu có như mày. Bác đánh giá tôi hơi cao. Tôi biết mày đang trong nhà. Bác đừng giấu tôi. Không có nhà. Làm gì có nhà. Nếu mày muốn tìm, ý, lên đồi mà tìm. Còn nếu mày muốn tới đây gây sự, thì mày đừng có trách. Cái mạng quèn công tử bột, thì mày nên về thành phố mà thể hiện nhá. Mày đang ở đâu? Mày đang đứng trên đất nhà ai? Mày mở to cái mắt ra mà nhìn. Mắt tôi đang mở đây. Bác không cần nhắc. Tôi đang mở to đấy. Nói xong rồi thì cút. Hạnh đâu? Tiễn khách. Lê Minh Khôi dường như hết kiên nhẫn. Anh lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Và hơn một phút sau, khoảng chục tuyên côn đồ tiến vào. gian nhà bác bút chẳng mấy chốc. Đã lấp đầy người. Hôm nay cho dù bác có đồng ý hay không đồng ý. Tôi nhất định phải đưa mấy đi. Còn nếu bác kháng cự, cứ chuẩn bị tinh thần cả nhà. Cả nhà và người... Đều bị mất trắng Mày Mày dám Hôm nay mày còn dám gọi con đồ tới đây Mày có giỏi Thì mày giết đi Nghe nói bác dính vào một vụ đầu tư tiền ảo Đang nợ rất nhiều tiền Lãi mẹ Đẻ lãi con Chắc là nhiều lắm rồi đúng không Bởi vì bác là bác ruột của mày Nên tôi muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình Tôi trả nợ cho bác Chỉ đổi lấy một lời đề nghị Mày nó phải ở đây Nó không được đi đâu cả Bác nói chuyện đúng là ngang ngược Vậy để tôi gọi điện cho chủ nợ của bác Tới đây nói chuyện với bác Mày đừng ép người quá đáng Mày định bắt cóc cháu tao đi đâu Tao báo công an bây giờ Bác cứ gọi báo đi Chuyện này Trước sau gì chả được giải quyết bằng tiền Mà vừa có tiền lại vừa có quan hệ Thì phần thắng Chắc chắn đã thuộc về tôi Thế rồi chẳng cần nhiều lời Khôi tự tìm kiếm mày trong căn nhà sàn Thấy dao găm cùng với côn sắt Tuyệt nhiên mấy người nhà bác bút Không dám manh động Mở tới căn phòng thứ ba Mình khôi cuối cùng cũng tìm được mày Anh luôn tin vào trực giác của mình Bởi vì anh dành rất nhiều tình cảm cho cô Có vài ngày không gặp mầy tiểu tụy hơn anh tưởng Mặt mũi xương húp Không còn nhìn rõ ra vẻ đẹp xinh của cô Trên người chi chít các vết thương Cả cũ cả mới Cứ như vậy chồng chất lên nhau Khôi thương cô Anh đi lại không dám đối diện Với sự đáng thương mỏng manh này Mày mở mắt Cứ ngỡ việc Khôi xuất hiện ở đây Chỉ là một giấc mơ Cô đau lắm Nhưng cô đang còn nhận thức được Cơ thể cô đã quen với việc Chịu những vết thương lớn nhỏ Nên cô không thấy hề hấn gì Mày ngồi dậy Cố gắng đưa mắt ngắm nhìn gương mặt Đẹp trai đang đứng trước mặt cô Trên khỏe môi nở ra một nụ cười gượng gạo Đôi môi nứt nẻ của cô Mấp máy Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Em sinh ra ảo giác Và mơ tới anh Minh Khôi à Sự vô chi thành thật có chút đáng yêu của mày Làm cho Khôi phải bật cười Anh đi lại đưa bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt Có nhiều chỗ bầm tím của cô Giọng điệu của Khôi vẫn luôn dịu dàng như thế. Con bé ngốc này, anh bằng xương bằng thịt, anh chạm vào em rồi đây. Em còn nghĩ bản thân mình nằm mơ nữa không? Anh đến thật sao? Nghe lời thỉnh cầu của một người lạ. Mà anh lại mất công lặn lội, đường xá xa xôi như vậy sao? Em chỉ coi anh là người lạ. Anh có coi em là người lạ đâu chứ? Bác em không gây khó dễ gì cho anh chứ. Mấy, đánh giá anh thấp quá rồi đấy. Anh trả lời em đi. Sao anh lại được vào đây? Bởi vì anh muốn. Anh nói dối. Em không tin sao? Có những chuyện chỉ cần mình muốn là được. Chuyện đó chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích thôi. Do em đa nghi đấy. Anh tới đây rồi. Anh đưa em đi. Vậy bác em đồng ý. Cho anh đưa em đi à? Phải đồng ý thôi Nếu như không đồng ý Anh phải khiến cho họ hối hận Anh đáng sợ như vậy á Anh rất hiền Chỉ vì họ bắt nạt em Nên anh phải làm như thế Bây giờ em có thể yên tâm được rồi Em sẽ đi cùng anh Chỉ cần thoát khỏi nơi này Em sẽ đi Cô gái có bản lĩnh đấy Em không sợ anh lừa bán à? Em sợ chứ, nhưng thử đánh cược số phận một lần, xem thế nào. Nếu như kết quả không như mong muốn, thì coi như cuộc đời của em, kiếp này bỏ đi vậy. Thần Linh không phải lúc nào cũng có mặt để bảo vệ giúp đỡ em. Nhưng anh thì khác, anh sẽ đưa em đi, nhưng với một điều kiện. Anh cũng ra điều kiện với em sao? Anh xấu xa thật, anh không thấy em đủ đáng thương rồi à? Em đi theo anh Nếu như em bằng lòng Làm vợ của anh Nếu em không đồng ý làm vợ của anh Anh không cho em đi cùng sao Có chứ Anh vẫn đưa em đi Nhưng nếu em từ chối Anh buồn lắm Chúng ta còn chưa yêu nhau Anh không sợ sau này Anh suy nghĩ lại anh hối hận sao Anh lớn tuổi rồi Anh rất bận Lấy đâu ra thời gian quen biết người này đến người kia chứ Chỉ cần Anh yêu em là đủ Em cũng thích anh Nhưng em sợ bản thân mình không xứng Em sợ gia đình anh không chấp nhận Một người tầm thường như em Em chỉ mới 18 Sao lại vội vàng lo xa chứ Anh lấy em về để chung sống với anh Không phải lấy em về Để chung sống với gia đình của anh Có lẽ em không biết Tầm nguyện của anh chính là không phải lấy Một người phụ nữ Môn đăng hộ đối giống như mẹ anh Không trở thành dáng vẻ tiếc nuối của bố Mỗi khi nhắc về quá khứ, những thứ tốt nhất trên đời này mà anh có, anh đều muốn dành cho em. Ngoan nhá, đồng ý, gả cho anh nhé. Chẳng biết mày suy nghĩ gì, chỉ biết trong trái tim lúc này có một niềm tin mãnh liệt vào sự chín chắn của Minh Khôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu như cứ đem lòng hoài nghi về những thứ tốt đẹp, e rằng bản thân lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, lại chỉ gặp một lần trong cuộc đời. Mày nghĩ ngợi điều gì đó, cô im lặng không nói gì. Lê Minh Khôi dường như nhìn thấy tâm sự trong lòng của cô. Anh biết mày thích anh, nhưng chỉ vì bốn từ môn đăng hộ đối cơ đeo bám, hành hạ suy nghĩ của người anh yêu. Sau này, anh đối xử nhẹ nhàng với em một chút nhé. Vậy là em đồng ý có phải không? Ừ Em cứ nghĩ cuộc đời này thật tệ Cho đến khi em gặp anh Em nghĩ Ở hiện tại Em muốn ở bên cạnh anh thật lâu Dùng thân phận làm vợ chồng Là thích hợp nhất Cảm ơn em Cảm ơn em đã đồng ý Làm vợ của anh Hai người chưa từng hẹn hò Chưa từng có một lời tỏ tình Tình yêu chớm nở nhưng lại mang tâm tư sâu đậm, đã kết nối hai trái tim thành một nhịp. Cuộc đời này ngắn lắm, chỉ cần sống cho hiện tại là đủ, hai chữ tương lai cứ để số phận và phước đức quyết định. Một cái ôm như đập tan mọi khoảng cách. Lê Minh Khôi cũng không nghĩ bản thân mình lại vội vàng nói lời cầu hôn với một cô gái như vậy. Đối với Minh Khôi hiện tại, tình cảm anh dành cho Mẩy không phải là tạm bợ, anh muốn bình yên Muốn tìm cho bản thân một bến đỗ phù hợp Vừa hay mầy xuất hiện Và mọi thứ cứ như vậy diễn ra Giống như được sắp đặt từ trước Mình khôi vội vàng đỡ cô dậy Anh nhắc nhở dặn dò cô Em đi ra xe trước với người của anh Anh ở lại đây giải quyết một số chuyện Em yên tâm Anh không làm ra những chuyện bì ổi Với bác của em đâu Vâng Em tin anh Em có muốn nói gì với họ không? Em không. Em không muốn anh trả thù họ giúp em sao? Không sao. Nếu em muốn, em nói đi. Lợi dụng anh cũng được. Buông bỏ để được bình yên và hạnh phúc anh ạ. Người ta hại mình. Có trời chứng giám. Có trời phạt. Nhân quả không bỏ sót một ai. Anh đừng vì em mà làm ra những chuyện không đáng. Phước đức đời này của anh Đừng nên vì em mà phung phí. Lê Minh Khôi nghĩ rằng bản thân mình đã chọn đúng người. Trong ánh mắt vào con người của mày, toát lên vẻ đẹp lương thiện, tử bi, không thể nào chê trách. Mày được hai người đàn em của Khôi đưa ra xe ô tô, cơ thể tiểu tụy, vẫn cố gắng gượng mỉm cười. Trước lúc rời đi, cô không muốn nói lời từ biệt với những con người độc ác đó. Biết nói gì chứ? Mày là con người... Cô có trái tim Cô biết đau và biết hận Từng đấy chuyện xảy ra Đã trở thành một cơn ác mộng Mà cô luôn muốn nó biến mất Sau khi mày rời đi Khổ Mỹ yên tâm quay vào trong nhà Để xử lý những chuyện còn giang dở Bác Bút còn hung hăng lắm Một mực muốn cãi tay đôi với Khôi Mày đưa cháu gái tao đi đâu Mày muốn bắt cóc chứ gì Tôi trả nợ số tiền 100 triệu cho nhà bác Tôi nể tình bác Cho mấy nơi ăn nơi ở Sau khi bà ngoại em ấy qua đời Tôi cho bác thêm 100 triệu Bác xem đi Như vậy là quá ổn rồi Ngoài ra bác không nhận được bất cứ khoản tiền nào đâu Mày tưởng Chuyện gì Cũng có thể giải quyết bằng tiền à Được chứ Đến chuyện sống chết trên đời này Còn giải quyết được bằng tiền cơ mà Tao Tao không đồng ý Vậy bác muốn cả gia đình bác Ra đường sao? Chỉ cần một cuộc điện thoại từ tôi, lập tức có người đến phá bỏ căn nhà này. Mày, mày... À, quên mất. Nghe nói cô con gái của bác sắp lên thủ đô nhập học. Ở đây bác có thể xưng hùng, xưng bá. Còn trên thủ đô, chắc chắn tôi là người có lợi thế hơn. Nếu như bác muốn yên ổn, tôi hy vọng bác mau chóng đồng ý với lời đề nghị của tôi. Còn không ấy, Đến lúc mất cả trì cả trài Thì đừng có kêu oan Nếu như bác còn ý định Muốn gây khó dễ Tương lai của con gái của bác Sẽ chấm dứt tất cả Hạnh sợ tương lai phía trước Lại bị Khôi phá hủy Nên không ngừng buông lời thúc giục bố Mau chóng đồng ý Lê Minh Khôi thấy đòn tấn công tâm lý Bằng lời nói của mình có vẻ hiệu quả Anh cười nham hiểm Vẫn cố gắng buông những lời châm chọc. Chắc bác đang còn nghi ngờ về gia thế của tôi. Bao giờ biển hết nước, nhà tôi mới tiêu hết tiền. Tôi cũng kiên nhẫn đủ rồi. Bác cứ liệu, mà cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi. Nghe tới đây, bác bút vội vàng thay đổi thái độ. Cái con bé mẩy, nó tầm thường, nó ngu rốt như thế. Với gia thế của cậu, cậu có thể chọn lựa trăm nghìn cô tiểu thư giàu có. Tài giỏi hơn, tại sao? Tại sao cậu chọn nó? Người ta bảo sống trên đời. Biết ít chuyện thì sống lâu. Còn biết nhiều chuyện thì dễ chết lắm. Bác bố sau cùng đành phải chấp nhận lời đề nghị của Khôi. Dù sao bác ta không mất mát gì. Chỉ tiếc rằng không moi được thêm chút tiền từ Minh Khôi. Thôi được rồi. Tôi đồng ý với cậu. Vậy thì từ ngày hôm nay, mày không còn là gánh nặng cho gia đình bác. Tôi cần một số giấy tờ tùy thân quan trọng của cô ấy phiền bác cung cấp cho tôi Cậu... Cậu cần mấy thứ đó làm gì chứ? Đăng ký kết hôn Cậu định cưới con bé đó Tò mò nhiều chuyện Coi chừng mất lưỡi bây giờ Thôi được rồi Cậu ở đây đợi tôi một chút Tôi vào trong nhà tôi lấy cho cậu Mọi chuyện Giống như ý cậu mong muốn Bởi vậy cậu tôn trọng tôi một chút Người của cậu Có thể rời đi được rồi. Chuyện chưa đâu vào đâu. Sao dễ dàng rời đi được? Nhìn bác rất cáo già. Quả thật tôi hơi ái ngại. Không yên tâm một chút nào đâu. Đứng nghe mấy lời mỉa mai của tên đàn ông trẻ tuổi. Kém hơn mình cả hai chục tuổi. Bác bút ước chế. Nhưng không biết làm gì hơn. Suy cho cùng lòng tự trọng. Không bằng sấp tiền mặt. Bác bút liếc mắt thở dài đầy ái ngại. Sau cùng đành phải giao nộp những giấy tờ quan trọng cho Khôi. Khi đạt được ý nguyện, trong lòng Khôi tỏ về hài lòng. Anh không suy nghĩ kế hoạch của mình lại có thể thành công đến như vậy. Xem ra việc đồng tiền xuất hiện trong việc thương lượng mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Để tránh cho việc bác bút, nuốt lời mà sau này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mày, Khôi bắt người đàn ông xấu xa này ký tên vào một tờ giấy bí mật mà chỉ có hai người được biết. Mặc dù có chút miễn cưỡng, Nhưng vì sự an nguy của cả gia đình, bác ấy đành gật đầu chấp nhận tất cả mọi thỏa thuận. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Khôi liền sai người ra xe lấy một chiếc túi, đựng rất nhiều tiền mặt. theo như những gì mà trước đó chúng ta thỏa thuận, đây là 200 triệu tiền mặt, không thiếu một xu. Xong việc rồi thì đi đi, tử nay tôi không còn liên quan tới cậu và con bé bảy kia, cậu phải giữ lời hứa của mình. Sau khi con gái tôi lên thành phố nhập học Coi như chưa từng quen biết Nếu như cậu dám gây khó dễ cho con bé Tôi cũng có cách Khiến cho con mày phải đau khổ Nhớ cho kỹ Được Chúng ta cứ thống nhất như vậy Bác trả tự do cho mày Tôi đảm bảo bình yên cho con gái của bác Vẹn cả đôi đường Lê Minh Khôi không có ý nán lại lâu thêm Anh cùng đám côn đồ cùng nhau rời đi Trả lại sự bình yên cho ngôi nhà Chỉ có Hạnh nhìn theo bóng dáng của Khôi Bằng đôi mắt tiếc nuối Cô ta bật khóc Tổn thương vì tình cảm vừa mới trớm nở Lại vội vàng tan dã Cuối cùng người may mắn có được anh ấy không phải là Hạnh Lòng ghen tị nổi lên Khi thấy Khôi hết lòng bảo vệ cho mày Hạnh nhanh chân chạy vào trong phòng Úp mặt xuống gối Cứ như vậy khóc nức nở Lê Minh Khôi lái xe đưa mẩy đến thành phố Anh đưa cho đám côn đồ một số tiền Chính thức chấm dứt mọi giao dịch Chiếc xe ô tô hạng sang lăn bánh Rời khỏi bàn làng na đứa Mẩy đưa ánh mắt tiếc nuối Ngoái đầu nhìn lại Buồn chứ Sao không buồn cho được Từ bây giờ cô phải rời xa nơi mình gắn bó Trong một quãng thời gian rất dài Rồi không biết Có ngày gặp lại Buồn và đau nhiều lắm Nhưng nước mắt chẳng còn để mà rơi Tương lai là thứ chẳng thể nào đoán trước Cứ vô định như vậy Lê Minh Khôi tấp xe vào lề đường Anh nhìn mày bằng tất cả sự chân thành mà anh có Anh ôm lấy cô Một cái ôm cảm thông Cho sự rời đi đầy đau đớn Và tiếc nuối Mày này Cuộc sống hiện tại là do em dùng mạng để đổi lấy Anh biết rời quê hương, đến sống một thành phố xa lạ, gặp những người không thân thiết, em chắc chắn khổ sò lắm. Nhưng em tin vào anh nhé, anh sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp. Em cùng với anh, cố gắng nhé. Em hiện tại chỉ còn mỗi anh thôi, em hy vọng mọi thứ lại trở nên tốt đẹp. Em cũng lần đầu tiên biết yêu, lần đầu đồng ý làm vợ. Lần đầu bước chân xuống thành phố Em biết Có lúc anh nổi nóng Anh không thể Mãi nói lời dịu dàng với em Chỉ hy vọng Anh luôn kiên nhẫn Lắng nghe em giống như bây giờ Gặp anh rồi Anh mới biết Họa ra trên đời này Còn rất nhiều người tốt Lê Minh Khôi gật đầu với cô Sau đó ôm chặt cô vào trong lòng Nghe những lời tâm sự có chút khiêm tốn Bản thân anh thấy vô cùng xúc động. Mày tuy hiểu chuyện, nhưng cô mới chỉ 18, chưa từng một lần tiếp xúc với xã hội nhiều thị phi. Bản thân chưa hiểu thấu hồng trần làm sao có thể tự đưa ra nhiều dự định, kế hoạch cho cuộc đời chứ. Trong lúc bế tắc nhất, mình khôi xuất hiện và giúp cô. Mày hiện tại chỉ lắng nghe, theo con tim của mình. Cuộc sống sau này có rất nhiều biến cố, những lần rơi nước mắt,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 À, vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 à, Tâm An cảm thấy rất là nhẹ lòng Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào Sau khi mà cô gái An Mẩy của chúng ta được cứu Khỏi người bác ruột của mình Một người bác vô cùng là tàn ác Và ngay cả Hạnh cũng vậy Cứ tưởng rằng là một người chị họ yêu thương cô Nhưng cuối cùng chính chị ta là người Bị mù quáng tình yêu Mà tìm cách để gây hại Cho cô gái An Mẩy Chị ta còn muốn bán cô sang Trung Quốc Vậy thì cuộc sống của An Mẩy tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng anh chàng Minh Khôi có yêu thương cô, chăm sóc cho cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thêm một lần nữa và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.